mồi thơm nhữ cá nhượng lợi kéo được khách trong cuốn bất chiến kỳ lược lưu bá ôm coi đánh mồi là một hình thức mưu lược ông chỉ ra rằng trong chiến tranh cái gọi là đánh mồi không có nghĩa là bỏ bã c h ú t đ ộ c thức ăn binh lính đối phương mà là dùng các loại lợi ích để nhử cho tướng sĩ của đối phương mắc lừa thí dụ trong khi hai bên tham chiến hoặc đem trâu ngựa tiền bạc cho đối phương hoặc vứt lương thảo đồ quân dụng cho đối phương làm cho tướng sĩ đối phương mải mê với những thứ đó mà mất cảnh giác trong chiến đấu lưu bó ôn đã dẫn ra thí dụ tào t h ả o đánh viên thiệu năm k ế n g an thứ năm thời hán hiến đế viên thiệu cho quân đánh vào một nơi gọi là bạch mã tào tháo đánh bại binh mã của viên thiệu chém chết nhan lương là đại tướng của viên thiệu giải vây cho vùng bạch mã sau đó di dân ở vùng này sang phía tây quân của viên thiệu vượt sông truy kích khi quân t à o đến phía nam diêm tân tào tháo g h i ề m cương dừng lại ở dốc phía nam lệnh cho binh lính xuống ngựa tháo yên cương sau đó đem lương thảo đồ dùng mang từ bạch mã đến vứt bừa bãi khắp nơi nhiều tướng lĩnh cho rằng kỵ binh của bên địch đông chi bằng hạ trại x e thành cao đào hào sâu mưu sĩ của tào tháo là tuân du đã đoán ra m ư u sách của tào tháo bèn nói đây là cách đánh mồi tại sao lại bỏ mà đi được đại tướng của viên thiệu là văn s ử cùng năm sáu n g h n quân kỵ đã lần lượt đến nơi các tướng lĩnh nói bây giờ lên ngựa được chưa tào tháo đáp không vội một lát sau quân kỵ của viên thiệu đến nhiều thêm bắt đầu tranh nhau nhặt lương thảo đồ dùng mà quân tào tháo đã vứt dọc đường lúc ấy tào tháo ra lệnh đánh các tướng lên ngựa đánh tới t á c vào quân viên thiệu quân viên thiệu thua to về cách nhữ mồi trong lịch sử chiến tranh trung quốc cũng xuất hiện khá nhiều thời xuân thu có chuyện khuất hà lấy lợi dụ dạo binh nước sở đem quân đánh nước d ả o gặp phải sức chống cự mạnh mẽ đánh lâu ngày không thắng nổi vua nước sở đứng ngồi không yên thế vậy đại tướng khuất hà hiến lên một kế vua sở mừng lắm thế là hôm sau quân nước sở không đánh thành nữa mà tụm năm tụm ba vòng qua tường thành nước d ả o lên núi bắc kiếm củi sáng sớm lên núi chiều tối mới lục tục về trại cũng chẳng có binh lính hộ tống quân lính giữa thành của nước g i ả o lấy làm lạ bèn báo đưa quân vương lên mặt thành xem xét xem xong quân vương nói đây là kế quân sở dụ ta ra khỏi thành không được k i n h sức mà hành động mù quáng liền trong nhiều ngày người nước sở lên núi từng loạt và lúc về thì tản mạn g trong lúc đó ở trong thành quân nước g i ả o bắt đầu hết củi lúc này vua nước g i ả o bắt đầu tin rằng quân sở lên núi kiếm củi không phải có ý nhữ mồi mà là chuẩn bị để đánh lâu dài bèn cho người lén ra ngoài thành bắt người nước sở thu cả củi về quân sĩ nước d ả o được thế hết sức hí hửng ngày hôm sau tranh nhau ra ngoài thành để bắt tiều phu nước sở lúc ấy quân nước sở mới xông ra đánh d ả o thua to quân vương nước d ả o tự thấy khó tránh khỏi mất nước nên mới chịu kết đồng minh dưới thành quân sở lý lẽ của cách nhữ mồi là bỏ ra một chút lợi để dụ dỗ người khác hoặc đối thủ nhằm đạt mục đích đã định trong cạnh tranh thương nghiệp nếu vận dụng tốt cách nhữ mồi có thể làm cho nhà doanh nghiệp giành được thắng lợi trong đông đảo những nhà doanh nghiệp như vậy làm thế nào hấp dẫn được khách hàng một trong những phương pháp t h a n chốt là dựa vào nguyên tắc lợi ích tức là nhượng lợi để khách hàng thấy mình được của hời như vậy sẽ thu hút được khách hàng tục ngữ có câu hàng so ba nhà cùng một thứ hàng nhưng ai bán rẻ thì mua của người ấy dựa vào tâm lý ấy ở thượng hải có một giám đốc cửa hàng dám trương lên tắm biển giá thấp nhất thành phố biển vừa trương lên lập tức thu hút hàng loạt khách hàng việc buôn bán nhộn nhịp hẳn lên mà tiền lãi cũng tăng thêm nếu nguồn mua vào như nhau ai bán giá rẻ tức là tự nhượng lợi cho khách hàng nhượng lợi thực tế là một kiểu thả mồi cái mồi ấy đã câu được hàng loạt khách hàng đương nhiên giá cả thấp còn cần phải là hàng thứ thiệt nếu dùng hàng giả hàng xấu đánh lừa thì chỉ lừa nổi một người chứ không lừa được số đông hoặc lừa người ta một lần thì được chứ không được lần thứ hai đến cuối cùng đen đ u ổ i hẩm hiu nhất vẫn là bản thân nhà kinh doanh có một số doanh nghiệp khôn ngoan hơn lợi dụng tâm lý ham của hời cũng như máu ăn thua của người ta để cầu được nhiều khách hàng hơn thí dụ có những doanh nghiệp tổ chức hình thức mua hàng trúng thưởng ai mua hàng của cửa hàng đều được phát một vé dự thưởng đến ngày mở thưởng người trúng thưởng đem phiếu đến l ĩ n h giải nhất một tivi màu giải nhì một radio cassette giải ba là tiền và nhẫn vàng đ ồ n g đảo khách hàng thấy giải thưởng lớn bèn ùn g ùn g kéo nhau đến mua hàng có người bỏ chỗ gần chọn chỗ xa để đến mua hàng có người chưa cần thứ hàng đó cũng mua tất cả đều vì mục đích muốn trúng thưởng cửa hàng đưa ra chiêu bài này có thể thúc đẩy việc thu lợi với mức cao nhất nâng cao được mức doanh thu đương nhiên muốn duy trì kiểu nhữ khách này được lâu cần phải có những biện pháp tương ứng chẳng hạn lúc quay thưởng cần có sự công chứng nhằm được sự chấp nhận của xã hội phát thưởng cần công khai để lấy được lòng tin với khách hàng diện trúng thưởng cũng nên nhiều một chút để nhiều người biết đến mức tiền thưởng cũng nên kha khá một chút nhằm làm cho khách hàng thấy trúng thưởng một lần cũng bỏ công lĩnh thưởng n h ư n g l ờ i để c â u khách là một mưu sách quan trọng trong cạnh tranh thương nghiệp và mua lượt này hiệu quả ở tất cả những nơi có trao đổi hàng hóa còn vận dụng mua lượt này ra sao thì có rất nhiều phương thức mỗi một doanh nghiệp đều có thể phát huy mạnh mẽ trí tuệ của mình đưa ra những phương thức độc đáo trong việc vận dụng mua lượt này để thu hút được nhiều khách hàng hơn tăng được mức doanh thu và kiếm được nhiều tiền lãi tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế 76. vòng đường mà đánh lấy vu hồi để phát triển tôn tử nói rằng đầu nguồn có mưa nước lũ sẽ về không nên để binh lính bơi qua phải chờ nước yên rồi hãy qua nếu gặp những địa hình như hố sâu vực thẳm hầm bẫy khe nhỏ phải mau chóng tránh xa không nên đến gần quân lính phía ta phải tránh xa những nơi đó để cho kẻ địch đến gần quân ta đối diện với loại trận địa này thì để cho địch dựa lưng vào nó cạnh đường hành quân gặp hiểm trở như hồ đầm lầy bãi lau sậy rừng cây và nơi cỏ cây rậm rạp phải cẩn thận lục soát kỹ lưỡng đấy là những nơi mai phục của địch hoặc nơi ấn náo của phường giang kế tôn tử bàn về hành quân khi gặp địa hình phức tạp phải tìm cách vòng ra xa không nên đưa quân lính vào nơi nguy hiểm những tiếng soái thông minh đều hiểu được điều này và làm theo điều tôn tử nói một trong những thí dụ đó là chuyện danh tướng thời tây hán châu á phu vòng đường tránh hiểm đánh ngô vương năm một trăm năm mươi bốn trước công nguyên bảy vương cùng họ được phong từ thời tây hán lưu bang cùng sinh phản loạn trong đó có hai vương ngô và sở gây loạn dữ dội nhất hán cảnh đế sai châu á phu đi dẹp loạn ngô sở châu á phu cầm quân xuất phát chuẩn bị đến vinh dương tụ tập cả đánh quân khi đến ngoại thành tràng an có một thuộc hạ tên là triệu thiệp ngăn châu á phu lại nói rằng ngô vương xưa nay đã có một đội quân cảm tử vì bước rằng sẽ có quân triều đình đến chinh phạt nên sẽ cho quân mai phục ở những nơi đường hiểm yếu hành quân quý ở bí mật chi bằng tướng quân cho đi đường l a n điền qua vũ quan g để áp thẳng lạc dương như vậy khiến địch trở t à i không kịp châu á phu tiếp nhận ý của triệu thiệp đi thêm hai ngày đường nữa vòng qua những nơi hiểm yếu tránh nơi địch có thể mai phục đến lạc dương một cách thuận lợi phá tan được âm mưu nhóm h ợ p loạn thất vương ở lạc dương châu á phu rất nhanh chóng khống chế vùng phía đông lạc dương cho quân đi sùng lục phát hiện thấy quân ngô vương mai phục ở hai bên hẻm núi do quân của châu á phu đi đường vòng nên trận địa mai phục của địch mất tác dụng làm rối loạn cả kế hoạch chung của chúng và g i à n h chủ động trong chiến tranh khi phát triển lên một bước quân đội của châu á phu thấy thắng lợi liên tiếp cuối cùng dẹp xong loạn thất vương trong nhiều khâu đưa đến thắng lợi đi vòng giành thắng lợi là chiến thuật có tác dụng then chốt khi làm như vậy thế nào cũng trúng vòng vây mai phục của địch cả một cuộc chiến sẽ bị địch chi phối và phát triển và như vậy viên chủ động sẽ ở trong tay bọn phản loạn khả năng giành thắng lợi c ù n g ở phía chúng chứ không phải ở phía châu á phu thực chất của cách đánh này là tránh xa hoàn cảnh và điều kiện có lợi cho địch làm rối loạn kế hoạch của địch tìm hoàn cảnh và điều kiện có lợi cho ta để cuộc chiến phát triển theo ý ta đã định nắm chắc được quyền chủ động trong cuộc chiến trong hoạt động kinh tế phương pháp đi vòng để giành thắng lợi được diễn giải thành vô hồi để phát triển trong phát triển doanh nghiệp phương thức vô hồi có muôn hình muôn vẻ chẳng hạn có doanh nghiệp thông qua các dịch vụ hậu mãi để phát triển có doanh nghiệp công khai vạch ra thiếu sót trong sản phẩm của mình để lôi kéo thành hàng có doanh nghiệp mạnh dạng vay vốn để kinh doanh v v không sao kể hết trong rất nhiều doanh nghiệp thông qua vu hồi để phát triển có một công ty bách hóa đã thực hiện một kiểu vu hồi thật độc đáo tức là vu hồi bằng cách trả tiền thay cho khách hàng trong làn sóng đổi mới rầm rộ công ty bách hóa này bị rớt lại phía sau trong kho tồn động hàng triệu nhân dân tệ hàng hóa mà những hàng hóa này đều là những kiểu dáng cổ lỗ bị thị trường đào thải cho dù có hạ giá cũng ít người ngó tới công ty nợ như chúa chổm ngân hàng từ chối cho vay tiền lương nhân viên không có mà trả trong nguy cơ bị phá sản ấy một vị giám đốc nhận khoán đã nghĩ ra diệu kế vay tiền của khách hàng tức là lợi dụng tâm lý muốn được của hời của mọi người đưa ra phương thức bán hàng năm nay ba năm sau trả tiền tức là bán hàng hóa theo giá thị trường cho người mua hai bên đều giữ hóa đơn sau ba năm công ty trả lại đủ số tiền trong hóa đơn cho người mua coi như khách hàng được cho không m ó n hàng đó biện pháp này sau khi được đưa ra có hiệu quả tức thì trong một thời gian ngắn dùng hàng tồn kho để thế chấp vay của khách hàng được hơn triệu đồng không phải trả lãi dùng số tiền đó công ty đi kinh doanh thứ hàng khác và quay vòng vốn nhanh Cái tử h ba năm sau không những có đủ tiền để trả cho những khách hàng đã vay trước đó mà còn thu hút được nhiều khách hàng được họ tín nhiệm công ty làm ăn khám kháa vô hồi để phát triển như thế phải nói là tuyệt diệu Ở đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đếm với kế 77. tính nhiều để thắng tính kỹ để được phần hơn tôn tử nói trước khi phát động chiến tranh phải dự kiến được rằng có thể giành thắng lợi đó là do t r ù hoạch chu đáo điều kiện giành thắng lợi đầy đủ ngược lại trước khi khai chiến đã dự kiến không thể thắng là do t r ù hoạch thiếu chặt chẽ điều kiện giành thắng lợi không đầy đủ vận trù chu đáo điều kiện đầy đủ thì có thể thắng vận trù lỏng lẻo điều kiện không đủ thì không thể thắng còn như không trù tính không có đủ điều kiện thắng trận thì làm sao mà thắng nổi tư tưởng chủ đạo của tôn tử là đối với chiến tranh trước lúc bắt đầu nên có sự phân tích sâu sắc vận trù kỹ lưỡng vận trù xác đáng chuẩn bị đầy đủ cộng với điều kiện khách quan tương ứng sẽ có thể giành thắng lợi vận trù không xác đáng suy nghĩ không đầy đủ vội vàng bước vào cuộc chiến sẽ không thể giành thắng lợi gần như không vận trù không có điều kiện thắng lợi thì cuộc chiến ấy c ầ m chắc thất bại trong lịch sử chiến tranh có rất nhiều thí dụ về việc dựa vào những điều kiện nhất định vận trù tính toán c h i ly mà giành được thắng lợi lớn cuộc đổ bộ normandy của quân đồng minh anh mỹ trong đại chiến thế giới lần thứ hai là thí dụ điển hình về tính nhiều để thắng khi quân đồng minh vượt biển tác chiến mở chiến trường thứ hai chủ lực của quân đức còn chưa bị đòn nào chí mạng nếu việc tính toán t r ù hoạch không tốt thì chiến dịch đổ bộ sẽ thất bại bởi thế bộ chỉ huy quân đồng minh dồn rất nhiều tâm huyết để chuẩn bị tính toán cho chiến dịch đổ bộ này riêng mỗi việc chọn ngày giờ đổ bộ cũng đủ làm đau đầu bộ chỉ huy liên quân qua phân tích thời tiết địa hình và tình hình địch bộ chỉ huy cho rằng ngày thứ ba sau khi chiến dịch đổ bộ mở màn phải hội đủ những điều kiện thời tiết sau đây tốc độ gió ở bờ biển mỗi giờ không được quá 34 km tốc độ gió trên mặt biển không được quá 32 km trên giờ may cao 9 0 0 m m trở lên lại phải có trăng hạ thuyền bởi vì máy bay khu trục lính nhảy dù máy bay vận tải từ lúc xuất phát đến lúc tới gần mục tiêu phải có màn đêm yểm trợ nhưng khi đánh phá mục tiêu và nhảy dù lại phải có ánh trăng chiếu sáng khi rạng đông lúc quân đổ bộ đến gần bãi cát nước thủy triều phải là lúc xuống trong một tháng thời gian đáp ứng cho yêu cầu về thủy triều chỉ có sáu ngày nhưng lại phân tán ở hai đầu cách nhau mỗi nửa tháng thời tiết thỏa mãn yêu cầu về ánh trăng chỉ có ba ngày thời tiết phức tạp biến đổi k h u n g lường ở bờ eo biển anh cát lợi xưa nay có tiếng yêu cầu về thời tiết cho cuộc đổ bộ thật khó mà thỏa mãn tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bốn quân đồng minh làm tốt mọi công tác chuẩn bị cho cuộc đổ bộ tư lệnh tối cao của quân đồng minh e s t e n h o w e r đã chọn ra é v ê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê kévê bảy tháng sáu những ngày đó đều thỏa yêu cầu về ánh trăng và thủy triều ngày hai mươi chín tháng năm tổng bộ chỉ huy quân đồng minh hạ lệnh ngày năm tháng sáu đổ bộ thế nhưng ngày ba tháng sáu đ ầ i khí tượng báo cáo từ ngày bốn đến ngày bảy tháng sáu eo biển anh cát lợi sẽ có mưa to gió cấp năm sáng ngày bốn tháng sáu mây đen đùng lên và o quần tụ trên bầu trời eo biển sức gió tăng lên tới cấp bốn nhìn tình hình thời tiết trong vòng ba đến năm hôm khó có sự chuyển biến tốt như thế có nghĩa là cuộc đổ bộ phải lùi lại nửa tháng đợi cho đến ngày thỏa điều kiện về thủy triều của lần sau thế nhưng mấy triệu quân đã được tập kết sĩ khí đang hăng hái như cung đã căng dây một khi bị phân tán ra tập hợp lại lần nữa quân sĩ sẽ uể oải hết mà có thể còn bị lộ ý đồ và mục tiêu sẽ được ăn đòn của quân đức Tổng triểu quyết biết trong tượng. quân đồng minh lòng nặng triểu lo âu, ngừng ngừ không định, còn phận bộ bộ của được chỉ ra âu, đợi mãi khí lo ở sĩ quan trưởng của bộ phận khí tượng cả ngày vùi đầu vào đ ố n g tài liệu phân tích rất cặn kẽ tìm tòi rồi suy đoán những thay đổi về thời tiết buổi sáng ngày bốn tháng sáu giữa lúc ngoài trời mưa dồn gió giật người sĩ quan của bộ phận khí tượng bỗng phát hiện ra một tình huống bất ngờ trên sơ đồ khí tượng mới nhất có một đợt không khí lạnh đang di chuyển về phía eo biển anh cát lợi ngoài ra có một đám mây mang áp thấp giảm tốc độ di chuyển về eo biển anh cát lợi qua tính toán khoảng thời gian từ luồng khí lạnh tràn qua đến trước lúc đám mây mang áp thấp tràn tới thời tiết vùng eo biển sẽ chuyển biến tốt ngày đó có thể là ngày sá của tháng sáu khoảng thời gian có thể tận dụng được của các k ẻ hở rất nhỏ về thời tiết tốt đó là hai mươi bốn tiếng đồng hồ chín giờ ba mươi tối ngày bốn tháng sáu phụ trách bộ phận khí tượng đã báo cáo lên trên tình hình thời tiết như sau từ chiều ngày năm đến sáng ngày sáu thời tiết sẽ chuyển biến tốt sức gió yếu đi tầng mây cũng mỏng dần có thể đảm bảo cho hai đợt đầu đổ bộ lên bờ biển nomindi lúc tình mờ sáng ngày sáu tháng sáu và lúc hoàng hôn cùng ngày A.San Hoa cân nhắc đi cân nhắc lại dù rằng điều kiện đổ bộ không lý tưởng nhưng ít mạo hiểm hơn nhiều so với việc phân tán quân đội h o ả n kế hoạch đổ bộ thế là ông đã phát lệnh ngày 6 tháng 6 đổ bộ quân đồng minh anh mỹ đã đổ bộ thành công lên bờ biển normandy đúng thời hạn giành được thắng lợi trong cuộc đổ bộ với quy mô chưa từng có trên lịch sử thắng lợi này chủ yếu nhờ ở tính toán kỹ ngược với quân đội đồng minh ngày năm tháng sáu trạm khí tượng của đức ở paris dự báo trong vòng mấy ngày tới sẽ có mưa to nên cho nhân viên toàn trạm nghỉ phép tư lệnh vùng normandy của quân đức nguyên sói long meier cho rằng trong những ngày mưa gió này quân đồng minh sẽ không đổ bộ nên đã về đức dự sinh nhật vợ khi quân đổ bộ của đồng minh phát lệnh tấn công trạm khí tượng của hải quân đức còn cho rằng không thể đổ bộ trong điều kiện thời tiết này được cho nên thất bại của quân đức ở normandy không thể nói gì khác là do ít tính thì không thắng hoặc thua vì không tính toán trong kinh doanh thương nghiệp cũng hàm chứa những lý lẽ như vậy hàng hóa trao đi đổi lại rất phức tạp cảnh mưa gió trên thị trường thì thay đổi khung l u ờ n g người nào tính toán giỏi và có mưa kế lạ thì nhất định sẽ giành thắng lợi ngược lại ít tính toán hoặc không tính toán thì sẽ dẫn đến thất bại những thí dụ về thành công và thất bại ở mặt này rất nhiều chuyện ông mau kỳ trung đã thực hiện một cuộc buôn bán hàng đổi hàng giữa trung quốc với liên xô là một thí dụ thành công trong tính giỏi thì thắng lợi ông mau kỳ trung biết hãng hàng không tứ xuyên cần máy bay lại biết ở nhà máy chế tạo máy bay web có loại máy bay mà hãng hàng không tứ xuyên đang cần ngoài ra ông còn biết vùng này ở liên xô khan g hiếm quần áo thực phẩm mà hai thứ hàng này ở trung quốc lúc đó cần bao nhiêu cũng có thế là qua nhiều lần đàm phán nhà máy chế tạo máy bay qbc đồng ý đưa máy bay sang thành đô làm vật thế chấp để ngân hàng cho vay tiền nhận được khoản tiền đó ông mau kỳ trung mua được từ ba trăm xí nghiệp trong nước đủ số lượng quần áo thực phẩm theo yêu cầu và đưa lên tàu hỏa chở đi liên xô với thời gian hai năm ông mô kỳ trung đã thực hiện được một thương vụ giá trị hai trăm bốn mươi triệu f r a n c thụy sĩ bốn chiếc máy bay và hàng vạn tấn quần áo thực phẩm không vận trù chi ly không tính toán khéo léo thì làm sao thành công được như vậy như vậy là các bạn vừa lắng nghe nội dung của kế bảy mươi bảy Hòa sách c nói .vn. mời cơm vn các bạn đón nghe phần tiếp theo để tiếp tục tìm hiểu về kế 78. t ù y cơ ứng biến lựa k ẻ hở kiếm lời Ở、sách nói vn mời các bạn cùng đến với những nội dung tiếp theo trong phần ba la mã của quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả uyển sĩ quân lý xuân lập và lưu vệ quốc b ả m ư t ù y cơ ứng biến lựa kẽ hở kiếm lời tùy quyền mà làm biến đổi từ biến đổi mà tìm thời cơ đó là một trong những tư tưởng quan trọng của binh pháp tôn tử tôn tử nói tướng s ó i tinh thông và biết vận dụng chính dạng biến hóa tức là hiểu được cái đạo cầm quân tướng s ó i mà không hiểu được sự vận dụng linh hoạt các loại cơ biến thì cho dù có thông thuộc địa hình cũng không thể giành được điều kiện thuận lợi trong những địa hình có lợi chỉ huy quân đội mà không hiểu phương pháp các loại biến hóa tuy có hiểu được năm lợi cũng chẳng phát huy được đầy đủ tác dụng theo tư tưởng đó của tôn tử có tùy cơ ứng biến được hay không hành động theo sự biến đổi được hay không là mấu chốt để quân đội có thể đánh thắng được hay không nhà quân sự đời minh lưu bá ôn cũng có lời bàn về vấn đề trên như sau p h ạ m là phép tắc của nhà binh quan trọng là ở ứng biến thành thạo dùng binh khi hành động phải liệu tính về địch trước địch không biến động thì phải chờ nhưng lúc không biến động thì mình phải ứng để được lợi thế b ì n h pháp nói người nhân biến hóa của địch là giành thắng lợi mới đáng gọi là thần lưu bá ôn còn dẫn ra sự việc đời hậu lương thời kỳ ngũ đại thập quốc do không hiểu lẽ mà quân biến ép lưu tầm xuất kích để đến nỗi thất bại nằm nói lên tầm quan trọng của tùy cơ n g biến trong quân sự thời ấy nhà hậu lương và nhà hậu đường chỉ giành giật ngụy châu mà gây nên một chiến tranh c h ú tướng lưu tầm của hậu lương hiểu binh pháp rất sâu đ ô n g quân ở huyện tân đào hào đắp lũy tăng cường biện pháp phòng ngự do không hiểu lẽ mà quân biến ép lưu tầm xuất kích để đến n ổ i thất bại nhằm nói lên tầm quan trọng của tùy cơ ứng biến trong quân sự thời ấy nhà hậu lương và nhà hậu đường chỉ vì giành d i ậ t ngụy châu mà gây nên một cuộc chiến tranh c h ủ tướng lưu tầm của hậu lương hiểu binh pháp rất sâu đóng quân ở huyện tân đào hào đắp lũy tăng cường biện pháp phòng ngự lại mở ra con đường cung cấp lương thực cầm cự với quân hậu đường một thời gian nhằm tìm một cơ hội cầm chắc thắng lợi nhưng lương đế không đủ kiên nhẫn lại chẳng hiểu gì binh pháp lương dục giả lưu ra đánh lưu đáp quân của hậu đường không dễ gì một trận là đánh tan chờ cho địch tấn công tìm thời cơ nào có lợi cho ta nhất định lúc đó sẽ ra đánh ngay lương đế lại hỏi kế sách gì thắng địch lưu tầm đáp thần không có mua ư lực gì thần thánh chỉ mong cho quân sĩ được mỗi người mười đấu gạo nhất định sẽ thắng được địch lương đế nổi nóng nói chẳng lẽ tướng quân muốn giữ gạo trong kho để chữa bệnh đói khác sao rồi lại cử người đốc chiến lưu tầm nói đại tướng cầm quân ra trận có thể không theo lệnh vua lúc địch gần gây biến động rồi mới có thể mưu tính nay do địch còn đang hăng hái chớ nên khinh s u ấ t các vị thấy thế nào tướng lĩnh d ư ớ quyền cũng chẳng hiểu gì binh pháp nên muốn theo lời vua không muốn nghe lời khuyên này chủ trương là muốn ra đánh không biết làm gì hơn lưu t â m đành phải nghe theo lúc đầu thắng được hai trận nhỏ nhưng đã bị quân hậu đường biết rõ mọi điều hư thực đánh trận nữa bị quân hậu đường đánh cho thua to đó là kết quả tất yếu của việc chưa nắm được thời cơ có lợi mà đã đánh một cách mù quáng thương trường cũng như chiến trường biến hóa khôn lường sự biến hóa ấy có thể làm mất đi những điều kiện thuận lợi vốn có đồng thời tạo ra những cơ hội mới cho sự phát triển người giỏi tùy cơ ứng biến trên đường kinh tế nhất định sẽ biết phát hiện cơ hội tốt nhắm trúng mục tiêu để kiếm lời cách suy nghĩ và phương pháp kinh doanh ấy ta tạm gọi là lựa k ẻ hở kiếm lời trong lựa k ẻ hở kiếm lời thì kiếm lời là mục đích lựa k ẻ hở là thủ đoạn có được thủ đoạn thì sẽ đạt được mục đích theo kinh nghiệm của các thương gia thành công có thể đúc kết thành ba điểm sau một là chờ thời theo sự biến đổi của thị trường theo sự phân tích logic biết phán đoán được một cơ hội nào đó sẽ đến để tận dụng nó phải có sự chuẩn bị thật đầy đủ để khi thời cơ đến là có thể tận dụng để hốt bạc nhiều doanh nghiệp thành công đều kinh qua giai đoạn chờ thời ông quách phương phong siêu tỷ phú ở singapore bước đầu lập nghiệp đã thành công trong việc chờ thời và tận dụng thời cơ nhờ đó mà doanh nghiệp đã phát triển nhanh chóng khi chiến tranh thế giới lần thứ hai kết thúc anh em nhà họ quách nhắm đúng thời cơ mua cào mua cấu một số lớn hàng ngũ kim vật liệu thép linh kiện sửa chữa tàu thuyền mà lúc đó phần lớn người ta cho là thứ bỏ đi một thời gian không lâu sau tình hình thay đổi mọi thứ đều lột xác ngành xây dựng giao thông phát triển rầm rộ những thứ phế phẩm mà anh em họ quách mua vào lúc trước bỗng trở thành hàng quý đắt tiền thời cơ mà họ đoán định và trong đời đã đến phế phẩm trở thành hàng quý họ đã thu được một khoản lãi kết sù hai là tìm thời nhà kinh doanh phải trăm phương ngàn kế đi tìm thời cơ về mặt ý nghĩa mà nói thời cơ kinh doanh là tiền bạc tìm được thời cơ tức là kiếm ra tiền những người giỏi tìm thời cơ trong giới doanh nghiệp cũng không phải là í t việc ông chủ công ty hóa chất hồng kông đi tìm thời cơ hay đi bắt ma là một điển hình vào những năm bảy mươi của thế kỷ này khi người châu âu sáng chế ra được loại đồ chơi trí tuệ mà trẻ em gọi là khối ma như trò chơi r u b i k nhiều nhà máy ở hồng kông cũng muốn sản xuất mặt hàng này để lắp vào khoảng trống của thị trường phương đông ông chủ công ty hóa chất dân sinh đã nhạy bén phát hiện ra thời cơ mua kỹ thuật chế tạo đồ chơi này rồi chuyển giao kỹ thuật về hồng kông hàng trăm nhà máy nhựa hay tin h mới tranh nhau mua công ty hóa chất dân sinh vốn vắng vẻ qua một đêm bỗng trở nên ồn ào náo nhiệt khách chen đầy cửa đó cũng là kết quả của việc vất vả đi tìm thời cơ ba là thức thời cơ hội có lúc hết sức thần bí có lúc lại rất lộ liễu những cơ hội lộ liễu nhiều khi ở ngay trước mắt người biết nhận ra thời cơ có thể lợi dụng nó mà hốt tiền hốt bạc người không có tầm mắt ấy sẽ để cho thời cơ đi qua ngay trước mắt chờ thời tìm thời tức thời chỉ là vài phương thức tương đối dễ thành công trong cách kiếm lời sự lớn rộng của thị trường sự phức tạp của môi trường kinh doanh sự thay đổi nhanh chóng của trào lưu sản xuất hàng hóa đều luôn có những cơ hội xuất hiện dưới mọi hình thức người nào có trí tuệ giỏi tận dụng thời cơ thì sẽ gặt hái được thành công trong kinh doanh sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đếm với kế 79 trong 88 kế làm giàu 79. n h ì n đầu thấy cuối dự kiến để phát tài trong vấn đề phân tích phán đoán hoạt động quân sự của địch tôn vũ chỉ ra rằng trên nóc nhà doanh trại địch có chim đến đ ầ u điều đó nói lên rằng bên dưới vắng người quân địch đang đêm kêu h ố k hoảng đó là biểu hiện của sự kinh hoàng trong doanh trại địch có sự lộn xộn đó là biểu hiện của tướng lĩnh không nghiêm cờ xí địch nghiêng ngã không chỉnh tề đó là lúc hàng ngũ địch rối loạn đến tồi tệ cấp trên của địch hay quát tháo nóng nảy đó là biểu hiện của sự mệt mỏi trong toàn quân lấy lương thực để chăn ngựa giết lừa ngựa mà ăn thu nhặt đồ gánh nước ăn lính ra đi không quay về trại đó là biểu hiện của sự chuẩn bị trốn chạy quan sát hoạt động của địch đoán ý đồ của địch có thể nắm thời cơ một cách chính xác để đánh địch và nhờ đó mà thắng địch quá trình nhận thức từ quan sát phân tích phán đoán đó được hàng phi tử gọi là nhìn đầu thấy cuối ông nói người giỏi giang nhìn qua đã biết nhìn đầu thấy cuối trong chiến tranh cổ đại có rất nhiều những chiến tướng với những trận đánh như thế một trong những điển hình đó là cuộc chiến tranh tấn sở thời xuân thu tháng tư năm 575 t r ư ớ c công nguyên vì tranh bá với nước sở ở vùng trung nguyên tấn lịch công huy động năm xe nhà binh và năm vạn tướng sĩ vượt sông xuống phía nam lấy danh nghĩa chinh phạt nước trịnh nhưng thực chất là đánh nước tề quân nước tấn đã đến yên lăng còn quân của liên minh các nước tề lỗ vệ tống chưa đến quân tấn đành hạ trại chờ đợi trong lúc ấy liên quân của nước sở và trịnh lại đem năm trăm ba mươi c ổ xe chín mươi ba n g h n tướng sĩ ra đón đánh lúc này đánh hay giữ là vấn đề được bàn cãi nhiều trong nội bộ quân tấn phó tướng khích chí vốn rất giỏi về quan sát tình hình địch đã gặp tấn vương nói lên nhận xét của mình ông cho rằng liên quân nước sở và trịnh tuy số lượng đông hơn nhưng có một mặt yếu rất cốt tứ thứ nhất là lính nước sở nhiều người già yếu vừa sa sút sức khỏe lại không thiện chiến thứ hai là quân nước trịnh ít được tập tành không giữ được kỷ luật thứ ba là hai bên đều nhòm ngó nhau muốn giữ quyền làm chủ và ông chủ trương đánh ngay nhất định có thể lấy ít thắng nhiều tấn lịch công nghe theo ý kiến này đem quân ra đánh lại liên quân trịnh sở quả nhiên là giành thắng lợi vẻ vang lưu bá ôm đã khái quát tư tưởng quân sự nhìn đầu biết cuối này bằng hai chữ tri chiến đánh bằng sự hiểu biết ông nói phàm là giấy binh đánh giặc cần biết rõ nơi mình đánh trận biết ngày quân đến làm cho địch như hẹn mà đến và đánh là chắc thắng biết nơi đánh biết ngày đánh thì việc phòng bị cũng kỹ càng việc chống giữ cũng chắc chắn b ì n h pháp d ạ y biết nơi đánh biết ngày đánh có xa hàng ngàn dặm cũng đánh được m ố i chốt vấn đề là ở chỗ dự kiến và phán đoán trong hàng mớ i sự vật rối ren phức tạp biết tìm ra manh mối có tác dụng quyết định sự phát triển của sự vật rồi căn cứ vào manh mối đó dự kiến một cách chuẩn xác kết quả phát triển của sự vật tức là nhìn đầu biết cuối trong quá trình hoạt động kinh tế những người thành công phải có tầm nhìn xa rộng nhìn đầu biết cuối có tầm nhìn như thế thì mới có được sự đầu tư chuẩn xác có sách lược chuẩn xác và khi có sách lược chuẩn xác thì mới thành công trong kinh doanh từ góc độ chiến lược tiến hành dự đoán thương nghiệp người mỹ đã có một quyết sách rất kỳ diệu như hồi cuối tháng hai năm 1982, n ú i lửa a y u k e s a n ở mexico phúng xuất phun lên một lượng tro khổng lồ khiến bầu trời nhiều mây và gây nên sự thay đổi khí hậu trên toàn trái đất người mỹ biết sẽ có chuyện xảy ra nên đã buôn bán lương thực sau sự kiện núi lửa hoạt động người mỹ dự kiến rằng thời tiết khí hậu trên trái đất sẽ có sự biến đổi từ đó ảnh hưởng đến nông nghiệp bởi vậy chính phủ mỹ quyết định coi lương thực là vật tư chiến lược c ấ m đem lương thực bán cho liên xô lúc ấy là nước nhập khẩu lương thực rất lớn đồng thời giảm một phần ba diện tích canh tác lúc đầu liên xô còn mua được lương thực của argentina nhưng rồi ở đó mùa màng thất bát đến năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn nước có khả năng xuất khẩu lương thực chỉ còn lại mỹ mà giá lương thực lại tăng gấp một phẩy sáu lần so với trước lúc ấy chính phủ mỹ quyết định bán lương thực cho liên xô liên xô buộc phải mua lương thực giá cao của mỹ và buộc phải bán vàng ả o ạt ra thị trường quốc tế làm cho giá vàng thế giới tục mạnh và tỷ giá đồng đô la mỹ lên vùng vụt một dự kiến chuẩn xác của người mỹ đã mang lại cho họ nhiều mối lợi như vậy đó trong thực tế có rất nhiều doanh nghiệp nhờ có tầm nhìn xa rộng và dự kiến chuẩn xác sự thay đổi của thị trường nên thành công tốt đẹp chuyện đầu tư vào nghề đào cát của nhà doanh nghiệp hồng kông hốt anh đông là một điển hình những năm 60 của thế kỷ này kinh tế hồng kông bắt đầu trỗi dậy ông hốt anh đông dự kiến nghề xây dựng và kinh doanh bất động sản sẽ phát triển mạnh mà hai nghề này thì không tách rời với c á c biển bởi vậy ông quyết định đầu tư một khoản lớn để kinh doanh cát biển làm nghề này phải có một lượng lớn người lao động đầu tư lớn tính mạo hiểm cũng cao mà thu lãi lại, lại ít luôn có nguy cơ phá sản nhiều bạn bè lo thai cho ông nhưng hốt anh đông có tầm nhìn riêng năm một nghìn chín trăm sáu mươi mốt ông đã bỏ ra một phẩy sáu triệu đô la hồng kông mua một chiếc tàu hút bùn hai nghìn tám trăm chín mươi tấn của thái lan và đặt tên là hữu vinh bốn khi tàu về đến hồng kông bạn bè toát mồ hôi lo thay cho ông khoản đầu tư lớn thế này mà làm không khéo thì mất cả chì lẫn chài nhưng thực tế hoàn toàn ngược lại do sự phát triển rầm rộ của ngành xây dựng và kinh doanh bất động sản nhu cầu về cát cũng tăng lên ào ào giá cát cũng được nâng lên tàu hút bùng hữu vinh bốn của hốt anh đông một chốc bỗng trở thành tàu hút vàng sau đó hốt anh đông lại đến các nhà máy trên thế giới đặt mua tàu đào cát bằng máy móc trong hơn hai năm ông đã có một đội tàu hơn tám mươi chiếc riêng tàu đào cát có hai mươi chiếc cái nghề đào cát mà bạn bè lo lắng cho ông hốt anh đông bỗng trở thành cái kho bạc của ông đó là sự đền đáp xứng đáng cho một dự kiến chuẩn xác dự kiến để phát tài là nguyên tắc thành công vô cùng quan trọng đối với nhà kinh doanh mấu chốt của nguyên tắc này là nhìn đầu biết cuối hiểu được những hiện tượng xảy ra trước mắt sẽ dẫn đến những gì trong tương lai nói cách khác là những thay đổi trước mắt của xã hội có phản ứng dây chuyền như thế nào đối với nhu cầu của thị trường sau này trên cơ sở đó dự kiến nắm bắt nhu cầu tương lai của thị trường và căn cứ vào nhu cầu đó mà đầu tư sản xuất trước những mặt hàng mà chắc chắn thị trường sẽ có nhu cầu lúc thị trường có nhu cầu thì sẽ đáp ứng kịp thời đó là mùa bội thu của nhà doanh nghiệp còn lúc dự kiến là mùa gieo hạt không gieo hạt đương nhiên là không có mùa màng gieo hạt không chuẩn xác đương nhiên cũng không có mùa bội thu mới hay dự kiến chuẩn xác quan trọng như thế nào đối với sự thành công của nhà doanh nghiệp sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế tám mươi trong tám mươi tám kế làm giàu tám mươi chuẩn bị cho thất bại giành lại được thắng lợi chiến tranh thì phải có thắng có thua làm tướng soái ai cũng muốn đánh thắng để được ở vị thế của người không thua trận thế nhưng những ông tướng luôn cho mình trăm trận trăm thắng thường do tướng k ê u lính nhát mà bị thua trận ngược lại những tướng lĩnh mỗi lần ra trận đều nghĩ đến khả năng bị thua trận sắp đặt trận đánh thật chắc chắn trả giá cao cho trận đánh thì thường thu được thắng lợi nhất định thời xuân thu nước ngô có một tướng lĩnh tên là ngũ tử tư vua ngô để cho ông huấn luyện quân đội trước hết ông dạy cho binh lính khi thua trận thì đối phó như thế nào vua ngô hỏi duyên cớ làm sao ngũ tử tư đáp kẻ biết bại là mẹ kẻ biết thắng kẻ biết thắng thừa hiểu được nguyên nhân của thắng lợi đạo của tướng đối với vấn đề thắng bại trước khi vào cuộc hãy nghĩ trước đến những nhân tố có thể dẫn tới thất bại rồi lần lượt tìm ra từng cách đối phó nhờ bắt đầu từ chỗ có thể thua thì mới tìm ra được những đối sách để ứng phó với thất bại kết quả cuối cùng thường là thắng lợi kết cuộc của một chiến tranh không ngoài một trong ba loại sao thắng hòa và thua kết thúc thắng lợi là điều mà ai ai cũng mong muốn cho nên tướng lĩnh thông minh không ai chưa vào trận đã nghĩ tới mừng công cả bên công bên thủ đều không thấy có kết quả cuối cùng đình chiến g i ã n hòa đó cũng là một kết thúc có thể chấp nhận được thế nhưng thắng lợi và thất bại là hai mặt đối lập khi thắng lợi thuộc về một lực lượng quân sự đối địch thì tất nhiên thất bại là điều không tránh khỏi cho lực lượng quân sự còn lại nếu bên thất bại từ tướng đến quân đều không m ã i m a i có sự chuẩn bị gì cho thất bại thì khi thất bại đến gần tức sẽ lo sợ hoang mang không biết ứng phó ra sao ngược lại nếu đã có sự chuẩn bị đầy đủ thì sẽ có sẵn đối sách tương ứng khi xuất hiện mầm mống của thất bại người chỉ huy quân sự sẽ biết lựa thời mà hành động kịp thời áp dụng những biện pháp hữu hiệu để xử lý cục diện thất bại kết quả là có thể giảm thiểu thiệt hại do thất bại gây ra hoạt động kinh tế cũng có phòng ngừa thất bại như trong quân sự xét về mặt giống nhau chúng cũng có những điểm tương đồng sao một là mỗi lần kinh doanh một hạng mục lớn phải làm như các tướng lĩnh phải tận dụng các loại tình báo và cố hết sức thu thập đầy đủ các nhân tố dẫn đến thất bại sau đó sắp đặt những nhân tố đó vào một hệ thống để phân chia chính phủ nặng nhẹ hai là tìm những đối sách hiệu quả để khắc phục những nhân tố thất bại trong các hoạt động quân sự lớn khi thận trọng cân nhắc những nhân tố thất bại bao giờ các tướng lĩnh thông minh cũng tìm tòi những đối sách hiệu quả rồi thông qua diễn tập để kiểm nghiệm tính hiệu quả của những đối sách đó trong hoạt động kinh tế p h ó có thể đưa những phương án phòng ngừa thất bại đó ra kiểm nghiệm bằng diễn tập cho nên cần phải cân nhắc suy nghĩ những đối sách đó một cách kỹ lưỡng thấu đáo ba là làm tốt việc thu dọn cục diện thất bại sau khi xảy ra thất bại trong quân sự không có những ông tướng luôn thắng trận trong hoạt động kinh tế cũng rất ít những nhà kinh doanh không bị va vấp hoặc thất bại ngăn ngừa thất bại chính là giảm thiểu thất bại tuy nhiên không tuyệt đối tránh được thất bại cho nên cần chuẩn bị những biện pháp tương ứng để khi thất bại có thể giảm thiểu được thiệt hại trong hoạt động quân sự có không ít những thí dụ về việc bảo toàn lực lượng giữ vững được lòng tin của quân sau khi chiến dịch thất bại chẳng hạn trong n a m sử đàn đạo tế truyện có ghi rằng khi đại tướng quân đàn đạo tế đem quân lên phía bắc để t r i n h phạt bắc n g u y đội viễn chinh của ông mệt mỏi nguồn tiếp tế lương thực bị đứt đoạn quân lính gần như thiếu ăn mà địch thì hầu như đoán được chuyện hết lương của quân phía nam với thực tế đó rõ ràng trận đánh này chưa đánh đã thua vấn đề đặt ra trước mắt các tướng s ó i là làm thế nào bảo toàn được lực lượng rút về nơi an toàn lúc bấy giờ đàn đạo tế bèn đánh lừa địch bằng cách dùng đấu đông cát rồi đếm to lên như thể đang phát gạo cho lính sau đó rút lui êm trong trường hợp chiến dịch thất bại binh lực không bị mất mát kế chuồn g là hơn trong ba mươi sáu kế có xuất xứ từ câu chuyện này của đàn đạo tế hoặc như gia cát lượng lần đầu lên hướng bắc t r i n h phạt nước ngụy mấy trận đầu có giành được ít nhiều thắng lợi trong khi đang chuẩn bị tiếp tục tấn công thì bỗng nhiên có tin gia đình thất thủ quân chủ lực của gia cát lượng có nguy cơ bị quân ngụy bao vây chặt chiến dịch đến đây gần như thất bại nếu xử lý không khéo sẽ bị địch tiêu diệt sạch chủ lực trước nguy cơ này gia cát lượng đã đưa ra không thành kế lừa được địch và dành được thời gian để quân dân an toàn rút về hán trung đấy là một thí dụ điển hình về việc giảm thiểu thiệt hại sau khi bại trận như vậy là kho sách nói com vn vừa gửi đến các bạn nội dung của kế thứ tám mươi mời các bạn đó nghe n phần tiếp theo để cùng tìm hiểu về kế tám mươi mốt l ư ợ n g thế đối địch lượng vốn mà đầu tư Nói.com.vn bạn cùng đến với nội dung của kế 80, 81 và 82 trong phần mời với các của và kế lương a của doanh mã sách Chiến quốc sách quyển trong kinh doanh. 81, lượng thế đối địch lượng vốn mà đầu tư tôn tử nói thế của quân đội như nước giải nước sẽ dựa theo địa hình mà tìm nước giải toàn quân thì dựa vào hình thế của địch để xác định biện pháp giành thắng lợi cho nên dùng binh không có một hình thế nào cố định không có thế trận nào không thay đổi người biết căn cứ vào sự thay đổi của địch mà giành thắng lợi được được coi là dùng binh như thần tư tưởng căn bản của tôn tử là người làm tướng phải hiểu được cách lựa thời thế lường địch mà dùng binh trong lịch sử chiến tranh cổ đại trung quốc có nhiều thí dụ về lường thế đối địch chẳng hạn chuyện yên vương đời minh là chu đệ xuất quân ra mông cổ đánh bại đạt đáng là một điển hình sau khi nhà nguyên sụp đổ bọn quý tộc mông cổ chạy dạt lên phía bắc và chia thành nhiều bộ tộc trong đó có bộ tộc đạt đáng đạt đáng là đối thủ chính ở biên cương phía bắc của nhà minh trong thời kỳ đầu sau khi giành được quyền thống trị nhà minh yên vương chu đệ đã cho sứ giả đi đặt quan hệ hữu hảo với đạt đáng để được yên hàn g thế nhưng thủ lĩnh đạt đáng lại muốn khôi phục ách thống trị của nhà nguyên bèn giết chết sứ giả của triều minh t ù n g quân xuống phía nam gây nhiễu loạn chu đệ quyết định xuất binh vào sa mạc phía bắc cử khu p h ú c đem mười vạn kỵ binh tinh nhuệ đi đánh giặc do khu p h ú c khinh địch mạo hiểm nên thua trận trở về chu đệ ý thức được mức độ quan trọng của tình thế bèn quyết định thân chinh dẹp g i ặ c qua nửa năm chuẩn bị chu đáo chu đệ đem năm mươi vạn quân đến vùng bắc mạc sau ba tháng hành quân đại quân đến được bờ nam vùng trung du lư câu hà được tin nội bộ bọn đạt đáng có chia rẽ một số trốn về phía tây một số cũng lánh sang phía đông chu đệ phân tích tình hình và hiểu được cách lựa thế đối địch biết rằng lúc này đem năm mươi vạn quân đi truy kích cũng chỉ tự làm mập mình nhọc lòng mà chẳng nên công cán gì thế là gạt mọi lời bàn tán chu đệ quyết đoán tự mình mang hai vạn kỵ binh với hai mươi ngày lương khô đuổi theo bọn giặc đang bỏ chạy đuổi được mười ngày thì đến bờ sông u k u n t r a t nhưng thủ lĩnh cánh quân này lại trốn chạy lên phía bắc quân nhà minh truy kích dài ngày đã khá mệt mỏi nếu dừng lại để chỉnh đốn thì phí hết công sức cũ cho nên chu đệ đã động viên tướng sĩ tiếp tục truy kích ngày đêm cuối cùng đuổi kịp địch ở bờ nam sông h a n a m qua trinh sát chu đệ biết được không có quân phục kích b è n hô lớn một tiếng đón quân ra tiếng đánh bên địch chưa b à y xong thế trận quân minh đã áp sát tận nơi qua trận giáp lá cà quân đạt đáng tan rã hoàn toàn bị bắt vô số chu đệ hạ lệnh tha hết cho những người bị bắt còn cho họ cả lương thực gia súc và gọi hàng bọn tướng lĩnh đang lẫn trốn để họ yên lòng rồi quay về đại bản doanh chỉnh đốn lại quân ngũ sau khi chỉnh đốn qua loa đội ngũ chu đệ lại đem quân truy kích bọn đang chạy trốn ở phía đông sau khi tìm ra nơi tên đầu sỏ đang ẩn náu thấy địa hình phức tạp e rằng địch có m a y phục nên chu đệ lệnh cho đại quân dàn thành đội hình mà tiến và có sự yểm trợ cho nhau áp sát nơi đóng quân của địch Thủ l ĩ n h cánh quân này thấy cánh quân phía bắc lớn mạnh như thế còn thua nên có ý muốn đầu hàng song nội bộ còn chưa thống nhất và bản thân cũng còn g do dự c h ư đệ cho chừng một trong quân kỵ ra k ê u chiến tên cầm đầu aluthai ra n ề n chiến c h ư đệ tự dẫn hơn ngàn quân kỵ xông thẳng vào bản doanh của địch quân đạt đáng lại thua to aluthai mang theo gia quyến và ít người thân tín trốn lên phương bắc quân minh thừa thắng truy kích thêm chừng trăm dặm giết hàng trăm tướng lĩnh dưới trướng đạt đáng v ư ơ n g lúc đó giữa mùa hè quân minh thiếu nước thiếu lương ăn c h ư a đệ bèn hạ lệnh thu quân về kinh cả chiến dịch kéo dài nửa năm chiến đấu hàng chục trận quá trình hành quân có lúc chậm rãi vài bước lại hạ trại có lúc lại vội vàng đi cả ngày lẫn đêm quá trình chiến đấu có lúc dồn quân áp sát có lúc kỵ binh truy kích đường dài đối với bất cứ phương thức nào chu đệ cũng đều lường thời lựa thế tùy địch mà quyết định không bị nhân tố nào khác làm rối loạn ví như ở cái nơi mà năm trước mười vạn quân của khư phúc bại trận chu đệ đã đem hai mươi vạn quân từ xa đến tập kích dám có sự quyết đoán như vậy bởi có căn cứ là tình hình địch đã có biến đổi hoặc như khi đánh vào chủ lực của đạt đ á n lại chỉ dùng có hai vạn lính khinh kỵ đã có thể giải quyết được vấn đề nhưng khi đuổi bọn aluthai lại phải dùng tới năm mươi vạn quân mà phải dàn thành trận để đi đó là do không nắm chắc tình hình địa thế lại hiểm yếu nhưng khi thám thính được tin nội bộ của aluthai hoảng loạn chu đệ lại đột nhiên với hơn ngàn quân xuất kích mau lẹ thu thắng lợi lớn đó chính là thế giặc phải rõ ràng dùng binh phải chuẩn xác nhà kinh doanh muốn đầu tư vào đâu cũng cần hiểu biết những điều giống như người lựa thế dùng binh có nghĩa là phải lượng vốn mà đầu tư nếu đầu tư quá khả năng vốn liếng của mình thì sẽ dễ xảy ra rủi ro trong cả quá trình đầu tư một khi gặp trục trặc về tiền vốn sẽ dẫn đến uổng công giả tràn mất cả trì lẫn chài chính vì vậy mà nhiều nhà doanh nghiệp từ tay trắng dựng cơ đồ đều đầu tư nhỏ rồi gấp chảo dần lên khi đầu tư làm trà ở đ à i nam vua trà lý thụy hà ở đài loan chỉ bỏ ra có bốn mươi n g h n tiền đài loan bởi vì lúc đó ông chỉ gom góp được có bấy nhiêu tiền trong bốn mươi n g h n đó có mười hai n g h n là vay của bố mẹ tám n g h n là tiền bán đồ nữ trang của vợ thế mà hai mươi lăm năm sau đến năm một nghìn chín trăm tám mươi sáu ông có thể bỏ một trăm hai mươi triệu đồng đài loan để mua lại một nhà bảo tàng để mở rộng xí nghiệp của mình lúc đó ông đã có một nguồn vốn hùng hậu xứng đáng với tên gọi là vua trà ở đài loan tỷ phú trần vĩnh tài ở philippines lại là nhà doanh nghiệp đầu tư với những khoản tiền vốn rất lớn mấy năm đầu của thập niên bảy mươi ông đã dám phá vỡ luật nghề nghiệp không làm theo kiểu đi chậm tiến chắc mà đầu tư một hơi vào cả những lĩnh vực ngoài ngành nghề như xây dựng nhà máy ép dầu dừa xưởng xà phòng kinh doanh bất động sản đấu thầu xây dựng mở xưởng điện tử lập trại chăn nuôi lợn đến cuối những năm bảy mươi ông lại đầu tư mở ngân hàng và đưa ngân hàng của mình lên hàng thứ bảy trong các ngân hàng ở philippines sở dĩ trần vĩnh tài dám đầu tư kinh doanh hàng loạt các hạng mục vừa ngoài ngành nghề vừa cần vốn lớn như thế là vì ông có nguồn vốn lớn có một nguồn thặng dư hùng hậu để đảm bảo được biết ông có tài sản trị giá một tỷ đô la mỹ năm 1989, riêng tiền lãi trong kinh doanh thuốc lá đã được 450 t r i triệu đô la lượng vốn mà đầu tư là một nguyên tắc thông thường nhất trong hoạt động kinh doanh tiền quá ít mà đầu tư quá lớn sẽ đẩy mình vào con đường mạo hiểm gặp trở ngại nếu không có sức chống đỡ sẽ dẫn đến đứt gánh giữa đường ngược lại vốn nhiều mà đầu tư quá ít sẽ không phát huy được hết tác dụng đồng vốn của mình bỏ qua cơ hội kiếm tiền cho nên nhà kinh doanh cần phải lường thời lựa thế liệu vốn mà đầu tư làm tùy sức mình sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế 82. tùy đất mà yểm quân lựa thế mà giành lợi tôn tử nói địa hình là điều kiện bổ trợ để dùng binh tác chiến phân tích phán đoán tình hình để giành thắng lợi trong chiến đấu xem xét những nơi hiểm yếu của địa hình tính toán đường hành quân xa gần là phương pháp mà mọi tướng lĩnh cần phải nắm vững hiểu và vận dụng được những điều này vào trong chỉ huy tác chiến thì tất sẽ giành được thắng lợi không hiểu những điều này mà chỉ huy tác chiến thì tất sẽ thất bại lưu bá ôn nhà quân sự đời minh cũng từng chỉ ra rằng p h ạ m là đánh địch ba quân cần phải được lợi thế về địa hình như thế có thể lấy ít thắng nhiều lấy yếu thắng mạnh biết địch có thể đánh biết quân ta cũng có thể đánh nhưng không biết gì về địa hình thì mới thắng có một nửa cho nên nói rằng biết người biết ta nhưng không có sự hỗ trợ của địa hình cũng không thể toàn thắng bởi vậy b ì n h pháp viết thiên thời không bằng địa lợi trong lịch sử chiến tranh có rất nhiều thí dụ sinh động về những người hiểu biết về địa lợi nên dùng binh thắng trận và những người không biết dùng binh theo địa lợi nên thất bại một trong những thí dụ đó là chuyện nhạc phi biết dùng địa lợi đã chiến thắng lý thành năm công lịch một nghìn một trăm ba mươi bốn người kim dựng lên một chính quyền bù nhìn là ngụy tề theo lệnh người kim chúa nước tề là lưu dự sai tướng lý thành cùng với quân đội nước kim đánh chiếm sáu quận tương dương ở trung lưu sông trường giang trực tiếp uy hiếp sự sinh tồn của nhà nam tống tiết độ sứ của nam tống là nhạc phi nhiều lần dâng sớ yêu cầu đem quân đi đánh nhằm thu lại đất bị chiếm tống cao tông đồng ý cử nhạc phi đem quân đi đánh sau khi vượt sông nhạc phi đã lấy lại ảnh châu sau đó đem quân tới chiếm quả dương là nơi thống soái địch lý thành đang ở tương dương bên trái giáp tương giang địa thế ấy có thể thủ được bên phải là vùng đồng trống mênh mông là nơi dùng kỵ binh rất tốt nhưng thống soái lý thành của địch lại không biết tận dụng cái địa lợi ấy là dùng kỵ binh giữ mặt sông đem bộ binh sang giữ mặt đồng trống sau khi lên cao quan sát xong nhạc phi nói tướng địch không biết tận dụng địa hình thì có mười vạn quân cũng khó mà giành phần thắng bộ binh dựa vào nơi hiểm yếu mà cố thủ là phát huy được sở trường của nó còn kỵ binh ở nơi đồng rộng cũng phát huy được lợi thế nhưng lý thành lại làm ngược lại tức là dùng cái yếu để ức chế cái mạnh của mình nhạc phi liền quyết đoán lệnh cho vương quý dẫn đầu bộ binh tai mang thương dài lợi dụng địa thế hiểm yếu chuyên đấm vào bụng và o đùi ngựa của đối phương làm cho kỵ binh của địch có ngựa cũng như què lại lệnh cho n g ư cảo đem kỵ binh đi chém giết bộ binh của địch ở nơi đồng bằng hai tướng theo lệnh bộ binh của vương quý dựa vào địa thế hiểm yếu dùng thương và giáo dài đâm vào mình ngựa địch kỵ binh địch đội trước ngã xuống đội sau xông lên đường hẹp đá c u i lởm chởm kỵ binh địch bị dồn vào một chỗ chen chúc nhau một số bị ngựa g i ả m què g i ả m chết một số bị chen xuống sông bị bộ binh của nhạc phi đánh dữ quá kỵ binh địch bị tan rã rất nhanh còn ngô cảo dùng kỵ binh s o n g s á o nơi đồng bằng nhanh như chớp xông vào đội hình bộ binh của địch chém chết có lần có lượt như vào chỗ không người địch không những không chống lại nổi mà ngay chạy trốn cũng không kịp bị đánh tan tác rất nhanh tướng địch là lý thành sau cuộc thua thảm hại đã nhân lúc đêm tối trốn thoát đạo dùng binh không được xem thường địa lợi k h e o dùng địa lợi có thể lấy một thắng mười không có địa lợi hoặc không biết tận dụng địa lợi dẫu rằng có lấy mười đ á n một cũng chưa chắc thắng bởi thế rõ ràng địa lợi là điều kiện quan trọng để giành thắng lợi trong chiến tranh trong kinh doanh thường xuất hiện những thời cơ kiếm tiền kiểu trời cho những thời cơ ấy có thể coi là cái thế cũng giống như một vị tướng thông minh biết nhìn ra và tận dụng địa hình những doanh nghiệp biết nhận ra và tận dụng cái thế ấy có thể kiếm tiền một cách rất nhẹ nhàng đó tức là lựa thế mà giành lợi trong giới thương nhân những doanh nghiệp biết lựa thế mà kiếm lợi không phải hiếm những thí dụ về khéo dùng thế mà hốt bạc trong kinh doanh thật khó kể hết xin đơn cử vài trường hợp để tham khảo hàng năm đến ngày quốc khánh pháp vỉa hè paris chật ních người chờ xem duyệt binh người đứng phía sau dĩ nhiên không nhìn thấy hết được cuộc duyệt binh diễn ra ở giữa đường thế là có người đã làm ra hai loại gương khúc xạ đơn giản rẻ tiền đem bán người ta tranh nhau mua chỉ vài tiếng đồng hồ đã kiếm được khoản tiền lớn bất cứ cơn sốt nào trong xã hội cũng hàm chứa một cái thế cho nghề buôn biết nắm chắc cơn sốt ấy hoặc biết tạo ra cái thế tiêu thụ thì sẽ có được thời cơ tốt đẹp cho tiêu thụ người nhật rất giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực này thí dụ những năm tám mươi ở nhật rộ lên cơn sốt về phim khoa học viễn tưởng mà ảnh hưởng sâu rộng nhất là phim chiến tranh vũ trụ một nhà sản xuất đồ chơi đã đánh trúng vào cơn sốt đó kịp thời cho ra đời thứ đồ chơi có mang một bộ nhớ vi điện tử là người vũ trụ mặt hàng này rất nhanh chóng thịnh hành ở nhật bản ngoài thị trường người ta xếp hàng dài chờ mua t ư ớ n g đồ chơi thì sản xuất liên tục 24 t r ê n 24, cũng không đủ hàng đáp ứng nhu cầu nhờ người vũ trụ nhà sản xuất đồ chơi đã hốt bạc hoặc sau khi bình thường hóa mối b a n giao trung nhật trung quốc tặng cho nhà nước nhật bản gấu mèo người người lũ lượt kéo đến vườn bách thú xem gấu mèo các nhà sản xuất đồ chơi nhật bản liền nắm bắt thời cơ sản xuất ngay loại đồ chơi gấu mèo và ngành kinh doanh ấy đã rộ lên một thời gian khá lâu xã hội luôn tiến hóa và phát triển trong quá trình đó sẽ hình thành những điểm nóng trong những điểm nóng đó có nhu cầu của con người là nhà kinh doanh hàng hóa bạn cần nắm được những điểm nóng để phát hiện ra một loại nhu cầu nào đó của con người và đáp ứng nhu cầu đó cũng tức là nắm được cái thế trong kinh doanh hàng hóa nắm được cái thế ấy nhất định sẽ giành được cái lợi nhất định Dễ d à n g trong việc lựa thế mà kiếm lợi là một thứ tài năng muốn có được tài năng đó thì cần phải có điều kiện tương ứng trong đó điều kiện chủ yếu là phải có tri thức óc nhạy bén tầm nhìn xa rộng sự phán đoán chuẩn xác và hành động quả đoán tri thức là gốc của nhận thức không có tri thức sâu rộng thì sẽ không nhận ra được đời sống xã hội hàm chứa những cơ hội kinh doanh ốc nhạy bén là công cụ nắm bắt thời cơ kinh doanh những thời cơ tốt thường lẫn lộn trong các hiện tượng xã hội phức tạp những kẻ đầu ố c ngu muội thì cho dù thời cơ kiếm tiền có ở ngay trước mắt cũng sẽ vô tình bỏ qua phán đoán chuẩn xác là mấu chốt để lựa thế mà kiếm lợi đây là loại ý thức đi trước sự việc có được ý thức đó thì mới có thể đi trước người khác một bước để kịp thời đưa ra thị trường những hàng hóa mới mẻ và nhiều người mua hành động quả cảm là đoàn xeo của việc lựa thế giành lợi là chỗ dựa để phán đoán sự việc lúc này sự việc còn trong phạm vi có thể khả năng sẽ thành công hay thất bại trong kinh doanh cùng song song tồn tại trong trường hợp này dễ sinh ra do dự trù trừ nhất do dự trù trừ sẽ làm chậm trễ mà chậm trễ thì thời cơ sẽ mất đi bởi vậy tính quả đoán trong hành động sẽ là thứ đòn x e o để nắm bắt và tận dụng được thời cơ tóm lại thế trong hoạt động kinh doanh tồn tại khách quan người nào nắm bắt được thế sẽ có thể giành được lợi thế nhưng trong đông đảo các doanh nghiệp không phải ai cũng nắm bắt được thế điều đó còn tùy ở tài năng của nhà doanh nghiệp sau đây kho sách nói c h ấ m cơm chấm vn mời các bạn cùng đếm với kế thứ tám mươi ba trong tám mươi tám kế làm giàu tám mươi ba cất quân hỏi địa hình buôn bán hỏi chợ búa cất quân đi đánh trận cần phải tìm hiểu địa hình không hiểu rõ địa hình thì sẽ không tận dụng được địa thế có lợi cho dù biết người biết mình đi nữa có đánh trận cũng mới nắm được một nửa phần thắng về vấn đề này tôn vũ từng nói điều kiện địa lý là nhân tố quan trọng của người cầm quân tác chiến việc phán đoán tình hình địch mong tìm được thắng lợi trong chiến đấu nắm bắt mức độ xa gần của quãng đường đi cũng như mức độ hiểm yếu của địa hình đều là trách nhiệm của các tướng soái người hiểu và vận dụng được những điều này khi cầm quân tác chiến thì t ố t sẽ giành thắng lợi người không hiểu được những điều này mà ra trận tất nhiên sẽ thua khi cuộc chiến đang ở thế đánh tất thắng cho dù bậc quân vương có bảo không thể đánh cũng vẫn cứ đánh còn khi tình thế cuộc chiến không có lợi cho mình không có khả năng giành thắng lợi cho dù vua chúa có ra lệnh đánh vẫn không thể đánh tôn vũ đặt địa hình và việc tướng lĩnh tìm hiểu vận dụng địa hình lên vị trí quan trọng ngang với biết người biết ta ông từng nói biết địch có thể đánh biết quân ta có thể đánh Không không hình thì không thể đánh, biết địa cuối đánh cũng chỉ thắng có một nửa. Một lĩnh đi đánh địa đối đ cái khác cũng thắng nửa. thương lĩnh không biết tận dụng cái lợi của địa hình cũng chẳng khác nào nhường cho đối thủ của mình chỉ cho thủ có giặc của của một một biết Làm mà lợi i ề kiện giành thắng lợi thắng ủng cách phí. một c u thời đông tấn anh hùng hào kiệt tranh nhau nổi dậy phó kiên t r i ệ u tiền tần cử đại tướng lữ quang chinh phạt tây vực chuyến chinh phạt phía tây lữ quang toàn thắng khải hoàng thu quân lúc đó trong triều có biến phó kiên bị giết phù phi mới lập thứ sử lương châu lương hy lo rằng lữ quan tiến về phía đông sẽ bất lợi cho triều đình đ a n g nảy ra ý định dấy quân cắt ngang đường quay về phía đông của lữ quan lúc ấy dương hàn đề nghị cửa núi ngô cốc là nơi địa hình hiểm trở nên chiếm lấy trước để giữ nguồn nước quân lính l ừ a n ngựa của lữ quan sẽ khát nước lúc đó dễ dàng chinh phục chúng dương hàn g lại đề nghị tiếp ta cũng ở gần lương châu cũng có thể g i à n h và giữ lấy nếu như hai nơi hiểm yếu đều bị lữ quan chiếm lĩnh dẫu rằng có sống dậy trương lương cũng khó mà ngăn cản lữ quan tiến về phía đông lương hy không chịu nghe lời khuyên của dương hàn g cho rằng quân mình đang được nghỉ ngơi lại đánh kẻ địch mệt mỏi nên ỉ lại thực lực của mình cứ để địch vào cửa ải đánh một trận là chắc thắng lương hy đã tính toán nhầm lữ quan g vốn đông quân lại anh dũng thiện chiến tướng lĩnh và thuộc hạ đều mang ơn nên hết lòng một khi để họ vào trong lãnh thổ thì có khác gì một bầy hổ s ổ l ô n g lương hy cho con là lương đận đem năm vạn quân ra ngân chiến với lữ quan g lương đận chẳng có nơi nào hiểm i ế u để giữ chưa đánh đã thua bản thân bị bắt s ố n g lữ quan g đánh bại quân của lương hy cây đổ thì chim cũng bay thái thú các nơi lần lượt theo hàng lữ quan g lương hy cũng bị thái thú vũ uy là b à n tế bắt nộp dưới trướng lữ quan g lữ quan g sai chém cả hai cha con họ lương cha con lương hy đã vứt bỏ cái địa lợi trời cho đối chọi với lữ quan g ở thế bình đẳng kết quả là thua trận và t ộ i mạng thực tế lương hy là vị tướng tồi chẳng hiểu gì binh pháp không hiểu gì về địa hình buôn bán chẳng khác gì đánh giặc phải dựa vào điều kiện khách quan tận dụng điều kiện khách quan nhờ c á i lợi của điều kiện khách quan mới có thể dành nửa phần thắng lợi điều kiện khách quan trong hoạt động kinh doanh là tình hình thị trường những doanh nghiệp thành công đều phải tìm hiểu thị trường quen thuộc thị trường nắm chắc thị trường nhờ những điều kiện mà thị trường dành cho để đi tìm nguồn hàng kinh doanh một cách linh hoạt tìm hiểu thị trường chú trọng vào mấy nhân tố sau đây một là khí hậu quần áo d à y dép mũ nón là nhu cầu thiết yếu của đời sống song lại chịu ảnh hưởng của thời tiết khí hậu thời tiết điều kiện khí hậu khác nhau đòi hỏi những mặt hàng này cũng khác nhau thí dụ ở cùng một vùng vào cùng một mùa nếu nhiệt độ của mỗi nơi khác nhau đôi chút thì nhu cầu hàng hóa cũng khác nhau hai là tìm hiểu hoàn cảnh phong tục tập quán hoàn cảnh tự nhiên phong tục tập quán sinh hoạt quyết định nhu cầu của con người thí dụ ở những nơi giải trí ăn chơi việc buôn bán những món đồ chơi quân cờ bài lá cần câu có thể thuận lợi đắt hàng ngược lại có nơi mức tiêu thụ thấp dân chúng sống theo kiểu phải tính toán c h i ly thì những thứ hàng trên không thể bán được thói quen ăn uống cũng vậy có những nơi nhiều người thích ăn thịt chó nên cửa hàng thịt chó buôn bán sầm út lại có nơi nhiều người thích ăn hải sản nếu mở quán thịt chó chỉ có mà lỗ vốn tìm hiểu hoàn cảnh và tập tục thực tế là tìm hiểu đối tượng tiêu thụ nắm được nhu cầu của đối tượng mới có thể t u y ệ t khách mà cung cấp hàng ba là tìm hiểu thu nhập mức thu nhập của dân chúng là trụ cột của sức mua thu nhập cao sức mua tất nhiên cũng cao thu nhập thấp sức mua đương nhiên cũng thấp lấy nông thôn làm ví dụ ở những vùng đời sống ấm no vào năm được mùa thu hoạch dồi dào mức thu mua lương thực của nhà nước tăng lên như vậy trong tay người nông dân cũng nhiều tiền hơn thế là họ có tiền để nghĩ đến việc mua thêm t ắ m áo manh quần thấy cần mua sắm thêm hàng tiêu dùng nếu tình hình tốt đẹp ấy duy trì được vài ba năm liền trong số nông dân sẽ có nhiều người nghĩ tới mua những mặt hàng nhiều tiền như tv tủ lạnh ngược lại n ế u năm nào mùa hàng thất bát thu hoạch kém nông dân sẽ bớt mua hàng tiêu dùng nếu có mai thêm quần áo thì cũng sẽ chọn thứ rẻ tiền lúc đó l ư u đem bán cho họ những mặt hàng cao cấp hoặc nhiều tiền dứt khoát sẽ bị họ từ chối khí hậu đối tượng và thu nhập là ba nhân tố cơ bản cần lưu ý khi tìm hiểu thị trường nếu không nắm rõ được ba nhân tố trên thì không có cách nào xác định được phương hướng kinh doanh Như khoa vậy là s á cảm h nghe phần theo hiểu nói.com.vn đến các bạn nội dung của kế 81, 82 và 83. Mời các bạn đón gửi Mời tiếp theo để tìm hiểu tiếp các của các tìm vừa và về và ba để kế kế ơn quý thính giả đã lắng nghe quyển sách tám mươi tám kế làm giàu chiến quốc sách trong kinh doanh do thí chủ hoàng bảo hà tài trợ thí chủ hoàng bảo hà mong rằng các bạn nghe sách này có thể sống được nơi đất chết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 Khoa o sách c n ó i mời v n m các bạn cùng đến với nội dung của kế 84, 85 và 86 trong quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh của tác giả uyển sĩ quân lý xuân lập và lưu vệ quốc 84 m một tên hai đích một mưu nhiều lợi bắn một mũi tên mà trúng hai con chim bài một kế mà được nhiều cái lợi một mũi tên trúng hai đích có xuất xứ từ bắc sử trưởng tôn thành truyện có hai con chim ưng vừa bay vừa t r a n nhau miếng mồi có người đưa cho trưởng tôn thành hai mũi tên bảo bắn lấy hai con chim thành chơi lúc hai con chim đúng vào một nơi bắn một mũi tên xuyên cả hai con về sau người ta dùng điển ngữ này với việc nhất cử lưỡng tiện trong m g ô i lục quân sự một tên hai đích là một trong những mưu lược quan trọng những mưu sĩ giỏi giang những vị tướng tài thường theo đuổi một kế sách một hành động mà mang lại nhiều kết quả có lợi thời kỳ đầu hán sở t r a n h hùng l ừ a b a n với thế lực nhỏ yếu bị kẻ địch lớn mạnh là hạng vũ chèn ép bất đắc dĩ phải nhường quan trung đến đóng ở vùng ba thục hán trung xa xôi mưu sĩ trương lương hiến kế trước lúc, lúc lên đường cho đốt hết những con đường tạm từ quang trung đến hán trung một là làm ra vẻ không nghĩ đến việc q u a y trở lại phát triển về hướng đông từ đó làm tê liệt hạng vũ hai là đề phòng ưng vương chương hàn lợi dụng đường tạm tập kích hán trung lưu bang đã áp dụng mưu lược của trương lương quả nhiên là hiệu quả đến năm sau khi lưu bang tiến công về phía đông lại cho người đi sửa con đường tạm đường tạm trong rừng rải bằng cây cỏ đốt đi thì dễ c h ứ sửa lại thì trong một thời gian ngắn rất khó sửa xong những việc làm đó một mặt thu hút sự chú ý của hạng vũ chương hàng để những người này nhận định sai lầm rằng lưu bang về quang trung bằng đường tạm mặt khác một lần nữa làm tê liệt cả hai người này để họ đinh ninh rằng trước khi sửa xong con đường tạm này lưu bang không có cách nào trong vòng nửa năm mà tổ chức tấn công được kết quả là lưu bang lấy việc sửa đường tạm làm vật yểm hộ ngấm ngầm theo con đường cũ xa xôi đến bến trần thương tập kích chương hàng giành đại thắng chiếm lại quan trung lưu bang đốt đường tạm nhất cử mà lưỡng tiện đến lúc sửa đường tạm cũng nhất cử lưỡng tiện khi cho đốt phá con đường tạm lưu bang cũng đã ngầm đặt sẵn mưu sâu cho sau này ngoài thì sửa đường tạm nhưng trong thì ngầm vượt bến trần thương thật xứng đáng với mưu kế nổi tiếng một tên hai đích một mưu nhiều lợi diễn ra theo kiểu khép kín lại như thời tam quốc tướng nước ngụy là trọng hội nhận lệnh đi tiêu diệt nước thục nhưng lại sợ lộ mục tiêu bèn lấy danh nghĩa đi chinh phục nước ngô làm rất nhiều thuyền lớn ở một nơi gần nước ngô đánh nước thục thì phải đi đường bộ vốn không dùng thuyền nhưng trọng hội lại đóng thuyền một là để làm tê liệt sự cảnh giác của nước thục khiến cho nước này đoán sai ý đồ nước ngụy hai là có thể kiềm chế nước ngô để nước này thấy có nguy lo tự giữ mình không đi chi viện nước thục nữa ba là có thể trong vòng một năm sau khi diệt nước thục lại dùng số thuyền này đi đánh nước ngô thật đúng là một hòn đá ném ba con chim nhất cử lưỡng tam tứ diện bất kể là nhà quân sự nhà chính trị hay nhà doanh nghiệp trong chiến đấu trong chấp chính hay trong kinh doanh không ai không theo đuổi cái mưu lạ một tên hai đích một mưu nhiều lợi từ hai ví dụ trên ta có thể thấy được ba điều gợi ý sau đây một phải nhìn xa hiểu rộng muốn một tên hai đích n h ớ cử lưỡng tiện mà tầm nhìn nông cạn thiếu hiểu biết là không thể được nếu chỉ nhìn thấy tác dụng của đường tạm với việc ra vào quang trung thì lưu bang sẽ không có hành động đốt đường tạm lại càng không ngầm sẵn ý đồ sau này bề ngoài sửa đường tạm bên trong vượt trần thương bởi vậy chỉ có người nhìn xa trong rộng có tư tưởng sâu sắc mới có thể nghĩ ra được mưu một tên hai đích nước mỹ trong thời kỳ khủng hoảng kinh tế những năm ba mươi xí nghiệp giàu có bị coi là không bình thường hãng xe hơi ford đã có tầm nhìn xa trông rộng đầu tư vào giáo dục trung học ở detroit làm như vậy một mặt di chuyển được nguồn vốn xây dựng được hình tượng của mình trong sự nghiệp công ích mặt khác giúp các trường trung học thu hút được học sinh và nâng cao chất lượng giáo dục sau khi trưởng thành nhiều học sinh đã trở thành công nhân viên chức của hãng ford do họ đã được tiếp thu một nền giáo dục tốt đẹp nên trình độ kỹ thuật khả năng tiếp thu năng lực công tác của họ vượt qua lớp cha anh từ đó làm cho tố chất của công nhân trong hãng này nâng lên rất nhiều hai phải mưu hoạch thật chu đáo thực chất của tư tưởng một tên hai đích một mưu nhiều lợi là vận dụng lý lẽ về mối quan hệ phổ biến của sự vật nắm bắt lấy một khâu nào đó trong mối quan hệ ấy rồi hành động bởi vậy khi sắp đặt mưu kế cần phải cân nhắc kỹ đến những giả thiết có liên quan sắp đặt thật tỉ mỉ thì mới có thể thu được kết quả tốt những năm tống chân tông trúng tường phù hoàng cung trong đô thành khai phong bị cháy cung thất bị đốt cháy khá nhiều thủ giả nghị đại phu quyền t a m tủ đinh vị nhận lệnh trùng tu hoàng cung xây dựng hoàng cung cần rất nhiều đất nếu lấy đất ở ngoại thành thì xa xôi quá tốn công tốn sức đinh vị bèn hạ lệnh đào lấy đất ở trên phố xá trong thành tiết kiệm được khá nhiều công sức sau khi đường phố được đào thành hào sâu đinh vị lại lệnh cho người phá đê ra dẫn nước sông vào hào rồi điều thuyền bè từ các nơi về t h ô n g q u a con hào này chở đến hoàn g cung các vật liệu dùng cho việc sửa chữa thật là tiện lợi hoàn g cung xây dựng xong đinh vị lại lệnh tát hết nước trong hào đi dùng rác rưởi và đất phế thải sau khi sửa chữa hoàn g cung thải ra lắp xuống đáy sửa thành đất bằng làm lại đường phố đinh vị đào một con hào lấy đất chở vật liệu lắp rác nhất cử mà tam tiện tiết kiệm không biết bao nhiêu là công của từ đó thấy được đinh vị đã suy nghĩ sâu xa và đặt mưu kế chu đáo đến mức nào ba phải giỏi giang trong tận dụng thời cơ mối quan hệ của sự vật không phải chỉ quyết định ở không gian mà còn quyết định ở thời gian cũng một d ự kế mà lúc này có thể đạt tới hiệu quả một kênh hai đích một mưu nhiều lợi nhưng lúc khác lại không cho nên giỏi chọn thời cơ cũng rất quan trọng năm một n g h ì chín trăm tám mươi bốn tổng thống mỹ Reagan sang thăm trung quốc trước khi về nước tổ chức một bữa tiệc cảm ơn l ò n g trọng khách sạn truyền thành nghe tin này liền nắm bắt cơ mai đã chủ động liên hệ với các phía có liên quan và đã thuyết phục được phía mỹ tổ chức bữa tiệc cảm ơn đó tại khách sạn trường thành năm trăm nhà báo trong nước và nước ngoài đi theo đoàn khách đến phỏng vấn lấy tin tại chỗ đài truyền hình ghi hình tường thuật tại chỗ làm cho hàng trăm triệu người xem có dịp tìm hiểu toàn diện từ bên ngoài đến những tiện nghi và trang trí bên trong của khách sạn trường thành khách sạn trường thành nắm được cơ hội này chẳng những thực hiện được một thương vụ lớn mà quan trọng hơn là qua báo giới đã nổi tiếng trong ngoài nước còn mở rộng thêm được ảnh hưởng của mình hoặc như những năm 50 m u ố n khai thác thị trường rượu champagne ở mỹ nước pháp đã chọn đúng dịp mừng thọ 67 tuổi của tổng thống eisenhower để gây dư luận rộng rãi nhân dân pháp muốn thể hiện tình hữu nghị với tổng thống mỹ chọn gửi tặng tổng thống hai thùng rượu champagne bảo quản 67 năm trước để làm quà mừng thọ món quà tặng sẽ có người đưa sang tận mỹ hãng rượu cũng bỏ ra một khoản bảo hiểm rất lớn cho việc này vào đúng ngày sinh nhật của tổng thống họ sẽ cử hành lễ trao tặng rất trọng thể giới báo chí liên tục đưa tin về sự kiện này nên đã thu hút sự quan tâm của đông đảo công chúng mỹ đến hôm tặng rượu cả washington đều tập trung xem lễ chẳng những có cơ hội cho ngoại giao nước pháp quan trọng hơn là mở rộng được thị trường tiêu thụ champagne của pháp ở mỹ làm cho thứ rượu này có mặt trong cả các bữa tiệc lẫn bàn ăn của các gia đình mỹ tiếp theo đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với nội dung của kế tám mươi lăm trong tám mươi tám kế làm giàu tám mươi lăm lúc yên nghỉ đến lúc nguy khi lời lo đến khi lỗ trong an bang trị quốc lúc quốc hái dân an phải nghĩ đến những nguy cơ có thể xảy ra cầm quân đánh giặc lúc thắng lợi phải nghĩ đến thất bại có thể phát phải trong tương lai kinh doanh xí nghiệp lúc được lãi phải nghĩ đến lúc có thể thua lỗ yên với nguy thắng với thua trị và loạn lãi và lỗ là những cặp mâu thuẫn luôn tồn tại trong cuộc sống trong chiến đấu và trong hoạt động kinh tế hai mặt của mâu thuẫn này dựa vào nhau tồn tại nhưng trong điều kiện nhất định lại chuyển hóa lẫn nhau từ lâu những mâu thuẫn và quá trình vận động của nó đã được các nhà tư tưởng nhà quân sự nhà chính trị thời xưa chú trọng như trong thư kinh có nói đang yên phải nghĩ đến nguy nghĩ thì phải phòng bị mà đã đề phòng rồi thì không lo hoạn nạn hán thư tức phù cung truyện cũng viết thiên hạ tùy yên quên việc chiến đấu tất sẽ nguy sự đời luôn như thế nghĩ đến nguy thì sẽ không nguy lo thất bại thì thường không thất bại muốn thành sự thì phải nghĩ đến bại nghĩ đến nguy lo đến bại không phải là có chí khí khác người mà là xem xét vấn đề một cách toàn diện trên chiến trường ai cũng muốn đánh thắng nhưng có thắng thì cũng có thua thắng thua là chuyện thường tình trong binh nghiệp nhưng nếu giỏi nghĩ đến nguy lo đến bại nghĩ toàn diện hơn cục bộ nghĩ cả đến lúc nếu bị thua thì xử trí ra sao như vậy thì chẳng những dễ thắng mà giả thử có bị thua cũng không đến nỗi cam chịu có thể xử trí một cách bình tĩnh giảm thiểu thiệt hại thậm chí còn chuyển bại thành thắng năm một nghìn chín trăm bốn mươi lăm d u k o v chỉ huy phương diện quân thứ nhất của nga thừa thắng tiến lên đến được bờ sông odê cách berlin có sáu mươi km nhưng lúc đó z h u k o v đột nhiên lệnh cho quân đội dừng lại một mặt chỉnh đốn thật khẩn trương một mặt điều chỉnh lại việc bố trí quân lệnh cho bộ đội xe tăng của katukov tiến nhanh lên phía bắc để tăng cường phòng ngự cho cánh phải của phiên diện quân phòng địch đánh t ạ c sườn quả nhiên quân đức đã áp dụng chiến thuật phản công nhưng do phía liên xô sớm có sự chuẩn bị đập tan được kế hoạch phản kích của địch nên giảm được thiệt hại đảm bảo cho chiến dịch berlin sau này được thuận lợi sở dĩ z h u k o v dự đoán đúng và có sự chuẩn bị để ứng phó với cuộc phản kích của quân đức là nhờ không bị lóa mắt mù đầu trước thắng lợi mà sáng suốt thấy được hoàn cảnh nguy hiểm lúc đó của mình cách xa quân đội tiếp ứng phía sau quân lính mỏi mệt hậu cần không cung cấp lương kịp thời trước đây khi quân đức tiến đánh cách m o s xcơva 3 0 km ông đã từng lợi dụng phòng tuyến quân đức kéo dài quân tiếp ứng chưa lên kịp tổ chức đánh tạc sườn quân đức chỉ một đòn đã đập tan được cuộc tấn công của quân đức tuy chuyển được cục diện chiến trường bởi vậy dự đoán quân đức có thể vận dụng tình hình tương tự của quân ta mà tổ chức phản công ông đã triển khai những công việc chuẩn bị tương ứng để đối phó tránh được cục diện nguy hiểm quả đúng là lúc yên nghĩ đến lúc nguy lo đến nguy thì sẽ không nguy thị trường cũng chẳng khác gì chiến trường mây gió khôn lường khó có bề ước đoán nếu lúc yên không lo nghĩ đến lúc nguy lúc lãi không lo cho lúc lỗ thì tất nhiên lúc l ò n g nguy sẽ lúng túng kẻ đánh là đổ chỉ có yên không quên nguy lúc lãi phòng khi lỗ thì mới có thể không bị hoạn nạn luôn ở thế không thua khi vận dụng mưu l ư ợ c này cần chú ý ba điểm sau một giữ đầu óc tỉnh táo khi xí nghiệp ở hoàn cảnh thuận lợi phát triển mạnh mẽ phải luôn sáng suốt phân tích những điều kiện khách quan cũng như chủ quan của hoàn cảnh thuận lợi để phát hiện ra những nhân tố nguy hiểm tiềm ẩn bên trong chớ nên để những thắng lợi tạm thời làm mụ đầu óc càng không nên để cho sự phồn g vinh giả tạo làm mờ mắt phải biết rằng thị trường là một con quái vật lúc thuận có thể làm cho ta nhấp nhổm muốn chơi trội hơn người lúc nghịch có thể chỉ trong nháy mắt làm cho ta trượt xuống vực sâu chỉ có đừng để đám phù vân che mắt mới có thể tùy cơ ứng biến những năm sáu mươi ở mỹ rổ lên cơn sốt tóc giả nghề làm tóc giả ở hồng kông cũng theo đó mà phát triển mạnh đến năm một nghìn chín trăm bảy mươi tổng mức xuất khẩu đến hơn một tỷ đô la hồng kông chính trong cơn sốt tóc giả ngày càng cao đó người khai phát thị trường tóc giả ở hồng kông là lưu văn hán nhận định rằng trong nóng có lạnh sốt quá rồi sẽ nguội thế là chuyển sang úc làm nghề quả nhiên không bao lâu sau cơn sốt tóc giả ở mỹ nguội dần đi các xưởng tóc giả ở hồng kông theo nhau sập tiệm còn công ty của lưu văn hán không những qua được cơn sóng gió mà vẫn giữ vững thế phát triển hai giỏi đón nguy cơ hoạt động kinh doanh của xí nghiệp bị tác động bởi nhiều yếu tố như hoàn cảnh xã hội chính trị kinh tế và môi trường quốc tế cho nên trong lúc thuận lợi nhìn ra được những nguy cơ tiềm ẩn đó không phải là dễ đòi hỏi người kinh doanh phải hiểu biết có tầm nhìn nhạy bén và tư duy chặt chẽ đồng thời người kinh doanh cần đặc biệt nghiên cứu cả lịch sử của những biến động lớn về kinh tế trong nước và thế giới để từ đó phát hiện ra những vấn đề có tính quy luật xây dựng một cơ sở vững vàng để đoán định những nguy cơ thí dụ khủng hoảng kinh tế khủng hoảng năng lượng sự thiếu hụt tài nguyên sự tăng giá liên tục ảnh hưởng đến các xí nghiệp ra sao rồi từ kinh nghiệm của những xí nghiệp từng chìm đắm trong cơn sóng gió của kinh tế thị trường rút ra được những điều bổ ích như thí dụ kể trên về du c o p nếu không có kinh nghiệm phản kích quân đức thì ông sẽ không dự đoán được quân đức sẽ phản kích lại mình quả đúng như câu nói lấy lịch sử làm gương soi có thể biết sự hưng vong ba chuẩn bị trước nghĩ đến nguy hiểm là để phòng bị có phòng bị mới tránh được hoạn nạn bởi vậy chuẩn bị trước là điểm khởi đầu để thực hiện chính sách lúc yên nghĩ đến nguy khi lãi lo cho khi lỗ trong xí nghiệp chuẩn bị trước là sự sẵn có một sản phẩm khác bán chạy hơn để thay thế một sản phẩm bán chậm nói như l ư bá thừa tức là ăn một cái cầm một cái nhìn một cái t í dụ năm một n c r i t á đúng vào lúc xưởng điện tử trường hồng làm ăn phát đạt nhất không biết có bao nhiêu người tiêu dùng đã mua t v màu bốn m trên m kiểu nằm do xưởng sản xuất thì xưởng trưởng nghe nhuận phong nêu ra ý kiến năm tới sẽ giảm sản lượng mặt hàng đắt tiền này và cho ra đời kiểu t v mới loại đứng có điều khiển từ xa mọi người lấy làm lạ nhưng s ư ở n g trưởng lê nhuận phong lại có lý của ông ông cho rằng thị trường luôn biến động chỉ không ngừng cho ra sản phẩm mới thì mới có thể chiếm lĩnh thị trường một cách chắc chắn quả nhiên đến năm 1989 t h ị trường tivi màu kiểu nằm dần dần thưa vắng song b ó n loại tivi màu nhiều chức năng có điều khiển từ xa của s ư ở n g trường hồng lại rất chạy <cười> sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng đến với kế 86. thành có cái không đánh tiền có món không tham trong chiến tranh không phải h ệ thấy thành là đánh thấy đất là dành mà phải dựa vào địch tình dựa vào tình hình của ta dựa vào mục tiêu chiến lược chung có thành đánh có thành không đánh cuộc chiến trong thương nghiệp cũng không phải h ệ thấy kiếm được tiền là làm thấy của là tính mà căn cứ vào mục tiêu kinh doanh và lợi ích toàn diện căn cứ điều kiện cụ thể của mình có những khoản tiền những món lời phải giành lấy nhưng có món lại không thể giành lấy quân có chỗ không đánh đường có chỗ không vây thành có cái không phá đất có chỗ không chiếm đều xuất xứ từ cửu biến biên binh pháp tôn tử tư tưởng này thể hiện mối quan hệ biện chứng trong chiến tranh giữa đánh và để vây và thả phá và giữ lấy và bỏ quân có chỗ không đánh rồi mới có chỗ đánh thành có cái không phá rồi mới có cái phá đất có chỗ không chiếm rồi mới có chỗ mà chiếm trong chiến đấu t h ế cứ thấy địch là đánh là kiểu đánh ẩu thấy đường là đi là đi bừa thấy thành là phá là kiểu p h ạ m phu cậy khỏe thấy đất là tranh là hành động của kẻ ngu đần cốt lõi tư tưởng của mưu lực này là có việc không làm sao mới có việc mà làm tức là phải phán đoán được lúc nào ở đâu việc gì cần làm lúc nào ở đâu việc gì không nên làm cơ sở để phán đoán gồm ba yếu tố một là xem có lợi cho việc thực hiện mục tiêu chung hay không có lợi thì làm không có lợi thì không làm hai là xem có lợi cho toàn cục hay không có lợi thì làm không có lợi thì không làm ba là xem điều kiện khách quan có cho phép hay không cho phép thì làm không cho phép thì không làm tóm lại là phải kết hợp giữa yêu cầu chủ quan với năng lực khách quan cân nhắc toàn diện giữa lợi và hại được mất để mà xác định lúc nào ở đâu và những việc gì nên làm lúc nào ở đâu những việc gì không nên làm hoặc không thể làm năm một n g h ì chín trăm bốn mươi lăm sau khi quân nhật đầu hàng quân giải phóng trung quốc đến đông bắc trước quân đội quốc dân đảng tiết quản phần lớn thành thị và đất đai từ tay quân nhật sau đó tưởng giới thạch cho đại quân xâm chiếm đông bắc quân giải phóng đã áp dụng phương châm chiến lược nhường đường lớn chiếm hai bên chủ động bỏ một số thành thị và vùng đất ở hai bên đường sắt mà đi sâu vào vùng nông thôn làm cải cách ruộng đất phát động quần chúng dồn lực lượng cuối cùng sau khi mở chiến dịch liêu thẩm quân giải phóng đã tiêu diệt phần lớn quân đội quốc dân đảng làm cho toàn bộ vùng đông bắc lại trở về tay nhân dân đó gọi là không giành lấy tạm thời để giành lại vĩnh viễn năm một n khi bắt đầu chiến dịch liêu thẩm giả chiến quân số bốn của quân giải phóng đã bỏ qua không nhòm ngó đến bọn địch đóng ở trường xuân thẩm dương mà đưa chủ lực xuống phía nam chiếm cẩm châu cắt đứt sự liên hệ giữa trong và ngoài của địch hình thành thế đóng cửa đánh chó vừa có lợi cho việc tiêu diệt giặc ở đông bắc vừa có lợi cho toàn cục cuộc, cuộc chiến không đánh trường xuân thẩm dương là để thực hiện mục tiêu chiến lược chung của việc giải phóng đông bắc và cả cuộc chiến tranh giải phóng đó tức là không đánh cục bộ để rồi đánh toàn bộ tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy quân giải phóng vùng liêu ninh nhiệt đới hà tiến hành cuộc tấn công mùa hạ nhưng cũng chưa trực tiếp đánh chiếm xích phong mà đem chủ lực tấn công vi tường sau khi vây giữ vi tường ép cho địch ở xích phong tự rút lui quân giải phóng lại thừa lúc địch rút xuống phía nam tiêu diệt quân hậu vệ của chúng như thế gọi là tấn công chỗ này ép chỗ khác để cho thành của địch không đánh mà tan mới hay thành có cái không phá là để có cái phá đất có chỗ không dành là để có chỗ dành các nhà doanh nghiệp trên con đường v ẫ n mưu kiếm tiền cũng nên học lấy mưu lược này và quán triệt được tư tưởng tiền có món không lấy vậy những tiền của nào không lấy khái quát lại có ba loại sau đây một tiền của phi nghĩa không được lấy một là không được tham tiền phạm pháp loạn k ỹ cương có những xí nghiệp phát tài nhờ đ ú c lót và nhận đ ú c lót trốn thuế lậu thuế như thế chẳng những là việc làm đê tiện mà sau này còn có hại ngay cho cả bản thân xí nghiệp ấy bởi vì những việc làm phạm pháp và gây rối k ỹ cương không thể kéo dài và bưng bít mãi mãi sớm muộn sẽ có ngày bị lộ đến lúc đó không những tiền của kiếm được nhất thời bị mất đi mà doanh nghiệp c ò n phải chịu trách nhiệm trước pháp luật chịu sự trừng phạt của luật pháp nhà nước thêm nữa nếu xí nghiệp nào cũng làm ăn như thế lừa gạt lẫn nhau thế thì nền tài chính của nhà nước không giàu lên mà còn c ồ m cõi đi chính trị không ổn định cũng tất nhiên ảnh hưởng đến sự sinh tồn và phát triển của xí nghiệp hai là không nên kiếm lợi nhuận mà làm phương hại đến công chúng câu khẩu hiệu khách hàng là thượng đế được hô hào nhiều trong xã hội chúng ta ấy vậy mà vẫn còn những xí nghiệp làm những việc hại thượng đế như bớt xén g u y ê n vật liệu làm bừa làm mẫu lấy hàng xấu cho thành hàng tốt lấy hàng giả cho thành hàng thật làm cho hàng loạt hàng giả tràn lan khắp thị trường phương hại rất lớn đến lợi ích người tiêu dùng quả t h ậ t kết quả của những việc làm ấy cuối cùng lại hại cho bản thân xí nghiệp thí dụ một nhà máy thuốc lá ở một thành phố nọ sản xuất ra loại thuốc lá thơm nhãn hiệu đại quan từ những năm bảy mươi đến đầu những năm tám mươi thuốc lá đại quan với độ chặt vừa phải mùi thơm dịu độ cháy tốt màu sắc hài hòa nên được người dùng rất ưa chuộng nhưng khi đại quan bắt đầu có tiếng nhà máy này chỉ biết sản xuất thật nhiều để kiếm tiền mà không để ý đến chất lượng sản phẩm kết quả là người tiêu dùng tẩy chai đại quan thậm chí có bài ra m ạ c bán lẻ cũng chẳng ai thèm mua đến n ổ i hàng tồn kho cả đóng việc đó làm không những quỷ quại nhãn hiệu thuốc lá thơm đại quan mà còn làm mất đi danh tiếng của xí nghiệp người sao nhà máy này đưa ra một số thuốc lá thơm với nhãn hiệu mới chất lượng tốt nhưng vẫn khó tránh khỏi bị yếu thế hai tiền của bất lợi không lấy một là không mua lấy thứ tiền của không có lợi cho toàn cục bất cứ doanh nghiệp nào cũng có mối quan hệ toàn cục và cục bộ thế nào là toàn cục đó là sự phát triển chung mục tiêu chung trong kinh doanh dám bỏ đi những mục tiêu cục bộ thì mới có lợi cho mục tiêu chung thí dụ một cửa hàng may mặc chuyên kinh doanh đủ các loại quần áo nam nữ người lớn trẻ em và có doanh số trung bình về sau họ điều chỉnh mặt hàng kinh doanh chỉ bán quần áo cho phụ nữ đứng tuổi kết quả cửa hàng đã nhanh chóng thu hút được các bà có thân hình bệ vệ lũ lượt đến mai mua doanh số tăng lên đột ngột doanh nghiệp muốn sinh tồn phát triển thì cần phải có mục tiêu lâu dài có tầm nhìn xa rộng không nên làm cái việc ăn s ổ i ở thì mua bán trao tay bởi vậy phạm những việc kiếm được tiền nhất thời mà phương hại đến thị trường lâu dài và sự phát triển của xí nghiệp thì chớ nên làm ba tiền ngoài tầm tay không nên tham tức là kiếm tiền cũng phải liệu cơm g ắ p mắm không phải hễ thấy người ta kiếm được tiền cũng đua theo họ kiếm tiền Thí dụ vua g i a o cạo gillette của mỹ từng có dạo thấy máy tính đồng hồ điện tử là những sản phẩm dễ kiếm tiền bèn nhảy sang kinh doanh những sản phẩm này nhưng do thiết bị kỹ thuật lực lượng nhân tài của ông chưa trội hơn người ta kết quả chẳng những ông không địch nổi đối thủ về mặt hàng đồ điện mà việc kinh doanh mặt hàng vốn có cũng bị ảnh hưởng như vậy là các bạn vừa lắng nghe kế tám mươi bốn tám mươi lăm và tám mươi sáu t h o á s á c h n ó i c o m vn mời các bạn đón nghe phần tiếp theo để tìm hiểu hai kế còn lại của quyển sách tám mươi bảy tính trước đánh sau nghĩ trước lấy sau đánh trận phải đặt kế hoạch trước rồi mới tham chiến buôn bán làm việc gì cũng vậy phải cân nhắc chu đáo rồi mới hành động gặp việc phải lo trước thì được không lo trước là hỏng chiến đấu là việc lớn ảnh hưởng đến sự mất còn sống chết lại càng phải tính toán chu đáo từ trước bởi vậy các nhà quân sự xưa nay đều nhấn mạnh lý lẽ tính trước đánh sau trong mười ba thiên binh pháp tôn tử đặt kế ở thiên đầu tôn tử còn nhấn mạnh kế phải n g h ĩ trước ý liêu tử lại chủ trương kế phải định trước lo giải quyết sớm về sau đời tần hán cũng đều nhấn mạnh mưu trước là gốc hà khứ phi đời tống cũng cho rằng kế phải có trước rồi đánh sau đó là thắng lợi không phải ăn mai ông phản đối kiểu nhờ mai rủi mà thắng một tướng lĩnh nổi tiếng đời minh là thích kế quan g cũng chủ trương sự tính toán quyết định cuộc chiến ông cực lực phản đối kiểu đánh thuộc mạng đánh vu vơ đồng thời thực tiễn chiến tranh cũng chứng minh nếu không tính toán trước thì sẽ đánh để rồi tự thua sẽ khó mà đối phó với bất ngờ sẽ làm cho ba quân rối loạn dẫn đến ba quân tất phải sợ tất phải hoài nghi tất phải thua mới hay là tính trước đánh sau là phương pháp quan trọng xưa nay của nghệ binh lưu bá thừa đặng tiểu bình là những nhà quân sự lỗi lạc của trung quốc trong chiến dịch định đào một nghìn chín trăm bốn mươi sáu họ đã hoạch định rất tỉ mỉ chỉ với năm vạn quân đã đánh bại cuộc phân tiến hợp kích của đội quân khổng lồ ba mươi vạn người của quốc dân đảng giành thắng lợi trong chiến dịch lúc đó với ưu thế ba mươi vạn quân địch chia làm hai ngã phía đông và phía tây từ từ châu và trịnh châu phân tiến hợp kích vào vùng giải phóng gồm ba tỉnh hà nam hà bắc sơn đông sơn tây quân giải phóng chỉ có năm vạn người chiến đấu ở tuyến trong cho nên cách duy nhất là phải phá từng cái một mới mong có cơ mài để gãy được cuộc tiến công của địch vậy thì đánh thế nào hai tướng lưu đặng tính toán thật kỹ mọi mặt trước hết là phân tích tình hình ở hai cánh quân phía đông và tây phía đông địch từ từ châu đến tuy sức chiến đấu có mạnh nhưng binh lực ức cự ly xa địch từ phía trịnh châu đến tuy sức chiến đấu yếu s ô n g lại đông người hơn cự l y gần hơn lại chịu trách nhiệm chủ công là mối đe dọa chính với quân ta bởi vậy họ quyết định kiềm chế cánh quân phía đông công kích vào cánh phía tây địch ở cánh phía tây gồm năm sư đoàn trong đó chỉ có sư ba là quân tướng hoàn g chỉnh còn lại đều là sư ghép quân tạp nham sư ba tuy sức chiến đấu mạnh nhưng lại kiêu kỳ khinh địch dễ lôi kéo dẫn dụ thêm vào đó sư này có mâu thuẫn với các sư sắp nhập cho nên khi đánh vào nó các đơn vị khác của địch sẽ không đến cứu mà đánh tan sư ba thì cánh quân phía tây sẽ mất lực lượng cốt cán thế là quyết định đánh sư đoàn này trước sư đoàn này gồm lữ đoàn hai mươi và lữ đoàn ba mà lữ đoàn hai mươi có hai trung đoàn trưởng bị quân ta giết chết trước đợt tiến công này cho nên chỉ huy của nó sẽ không nhanh nhẹn nữa vì vậy ta lấy lữ đoàn hai mươi làm trọng điểm tấn công trung đoàn năm mươi chín của địch ở thế bất lợi quân ta chỉ cần một trung đội là tiêu diệt hết mở ra một cửa trống lại đánh thêm vào lữ hai mươi tiến đến đánh cả sư đoàn đập tan mũi tiến công phía tây của địch do kế hoạch tỉ mỉ lại sát thực tế nên chiến dịch đã tiến hành theo đúng dự đoán và thành công rất mỹ mãn từ thí dụ trên ta thấy quả đúng như trong b ì n h kinh h o ặ c vấn đã nói kế hoạch là dùng để chỉ đạo tác chiến tác chiến là thực hiện kế hoạch cho nên phải hoạch định xong rồi mới tác chiến thì tác chiến mới thắng lợi nếu đánh rồi tính toán vạch kế hoạch thì kế hoạch dễ thất bại trong cuộc chiến thương mại quán triệt mưu lược tính trước đánh sau nghĩ trước lấy sau thì tránh được chuyện đánh nhau thuộc mạng đánh vua q ơ đặt kế hoạch trước phải chú ý ba yếu tố một trọn vẹn tức là được thì đánh lớn không được cũng phải giữ được mình ngụy thư quyển sáu mươi lăm cũng tức là phải chuẩn bị cả hai tay phải có từ hai đến nhiều kế hoạch để bảo đảm mình không để t h ế thua từ một nghìn chín trăm hai mươi đến một nghìn chín trăm bảy mươi chín xảy ra ba lần khủng hoảng dầu mỏ giá dầu mỏ từ mười năm trước đó có một tám usd một thùng tăng vọt lên đến ba mươi hai usd một thùng trước những cuộc khủng hoảng đó nhiều doanh nghiệp phương tây đổ vỡ kinh doanh hỗn loạn đứng trước nguy cơ đó các t h nghiệp nhật bản vạch ra kế hoạch hai tay một là ra sức chiều chuộng ân cần với các tỷ phú dầu mỏ để mong giữ được nguồn hàng hai là nắm bắt tâm lý người tiêu dùng lúc ấy muốn xài những vật dụng ít tốn năng lượng thế là họ mạnh dạng nghiên cứu và sản xuất ra loại xe hơi nhỏ tiết kiệm năng lượng giá rẻ chỉ bằng một nửa sản phẩm cùng loại của mỹ với đà xe hơi nhỏ của nhật như nước lũ tràn ngập thị trường phương tây nước nhật đã được một khoản t r ê n lệch mậu dịch k ế t xù do các xí nghiệp của nhật mưu kế chu ư toàn cặn kẽ trong cơn khủng hoảng dầu lửa họ không những không bị đen đ u ổ i mà ngược lại còn vớ được món b ở hai chặt chẽ tức là cân nhắc đủ mọi mặt trong hoạt động kinh doanh để không lọt k ẻ hở trong kinh doanh nhà doanh nghiệp nông dân ở vô tích là hứa phúc dân luôn suy tính chặt chẽ nên đã thu được hiệu quả kinh tế rất tốt khi mở trại chăn nuôi hà liệt ông đã vận dụng nguyên lý tuần hoàn trong sinh vật để lặt trại bò sữa trại nuôi vịt phân bò phân vịt chảy vào hồ cá tạo điều kiện sinh trưởng cho động vật phù du mà động vật phù du lại là nguồn thức ăn rất tốt cho cá nuôi cá ông cũng áp dụng kiểu lập thể tầng mặt nước nuôi cá mè tầng dưới nuôi cá rô để tận dụng diện tích ao hồ sản lượng tăng hơn hai lần so với nuôi một tầng cá chuyên gia của tổ chức lương nông của liên hợp quốc đến tham quan cũng thừa nhận rằng đây là một mẫu hình hay nhất cho khu vực châu á thái bình dương ba mưa sâu n g h ĩ xa tức là kế hoạch phải phù hợp thực tế sự phát triển của thị trường và hoạt động kinh doanh phải bao quát được cả quá trình kinh doanh thí dụ năm 1979, trung quốc mở cửa nhập khẩu hàng đồ điện gia đình lúc đó nhiều nhà sản xuất châu âu và nhật bản muốn vào thị trường trung quốc nhưng các nhà sản xuất châu âu xưa nay chỉ lấy những người tiêu dùng hàng cao cấp của hồng kông làm đối tượng tiêu thụ bỏ qua tầng lớp bình dân cho nên có những nhà buôn hà lan nhận xét rằng tiềm lực tiêu thụ của thị trường máy thu hình trung quốc không lớn thành ra không thâm nhập vào đấy nhưng các nhà buôn nhật bản thì khác với sự giúp đỡ của các quân sư rất thông thạo tình hình trung quốc họ đã phân tích tỉ mỉ tình hình thị trường trung quốc tuy trung quốc có hơn một tỷ dân nhưng những người mặc sức tiêu pha thì không nhiều v à lại người trung quốc có thói quen cần cù chịu chắc bớt cho nên sẽ hình thành một sức mua nhất định đông đảo người dân trung quốc ai cũng muốn có máy thu hình bởi vậy đó sẽ là một thị trường tiềm tàng khá lớn về máy thu hình đen trắng thế là các nhà buôn nhật căn cứ vào đặc điểm thị trường trung quốc vận dụng linh hoạt các nhân tố trong kinh doanh tiêu thụ v à t ra o một kế hoạch lâu dài bao gồm nguồn sản phẩm đường lối tiêu thụ sách lược quảng cáo giá cả do có mua sâu n g h ĩ xa kế hoạch xác đáng nên họ đã thành công trong việc đánh vào thị trường trung quốc cho đến nay vẫn đứng hàng đầu trong việc nhập khẩu máy thu hình vào trung quốc sau đây kho sách nói com vn mời các bạn cùng tìm hiểu kế cuối cùng trong quyển sách chiến quốc sách trong kinh doanh 88. m i t i ê m dài dễ múa tiền sẵn dễ mua hàng phi tử viết tục ngữ có câu tiêm dài dễ múa tiền sẵn dễ mua có nghĩa là diễn viên múa dựa vào tay áo dài khi múa sẽ uyển chuyển dễ đạt tới mức làm cho thân hình như bay lượn người buôn bán dựa vào thực lực là nguồn vốn hùng hậu thì việc buôn bán cũng trở nên dễ dàng thực tế là bất cứ việc gì cũng đều phải dựa vào ưu thế của mình tận dụng điều kiện ưu việt để triển khai các sách lược nhằm đạt tới mục đích của mình thời kỳ chiến tranh giải phóng quốc dân đảng có sư đoàn bảy mươi bốn tương đương quân đoàn được gọi là sư đoàn số một trong thiên hạ sư đoàn trưởng linh phụ được tưởng giới t h ạ p mệnh danh là người lính mẫu mực là tướng quân toàn thắng có người còn nói còn sư bảy mươi bốn là còn quốc dân đảng thật là kiêu hùng một thời tháng 5 năm năm một nghìn chín trăm bốn mươi bảy sư bảy mươi bốn của quốc dân đảng nằm trong biên chế của binh đoàn số một tấn công vào miền trung sơn đông giả chiến quân hoa đông của quân giải phóng chủ động dụ địch vào sau chờ thời cơ diệt địch quân giải phóng vừa rút về phía sau binh đoàn số một của địch cho rằng quân giải phóng không còn sức đánh tiếp đèn đổi từ cách đánh chắc ban đầu chuyển sang đột phá từ trung tâm sư bảy mươi bốn lại càng trở nên h o ê n h hoang xông ra đánh trận đầu các tướng trần nghị túc dụ phát hiện thấy sư bảy mươi bốn dám đột phá xông lên rất có lợi cho ta để tiêu diệt địch liền điều chỉnh lại kế hoạch họ sẽ để cho sư bảy mươi bốn tiến sâu vào vùng núi mạnh lương cố sau đó sẽ l ơ i địch ra khỏi sự bố trí của sư đoàn hoàn chỉnh trong thế trận dùng năm trung đội tức là năm quân đoàn vây diệt dùng bốn quân đoàn phụ trách đánh viện sư bảy mươi bốn quả nhiên đã nhẹ dạ chua vào túi quân giải phóng vốn chờ sẵn hai cánh quân của địch cũng bị quân giải phóng chia cắt trần nghị hạ lệnh bất cứ giá nào cũng không để cho sư bảy mươi bốn chạy thoát lấy một tên giả chiến quân hoa đông có ngũ hổ thượng tướng là hứa thế hữu vương ký n g a n diệp phi đào dũng vương tất thành chỉ huy bộ đội anh dũng chiến đấu kịch chiến chưa đến bốn ngày đã tiêu diệt sạch còn chủ b à i nổi tiếng một thời của quốc dân đảng trong chiến dịch này về thực lực nhìn chung giả chiến quân hoa đông của quân giải phóng tuy không bằng quân của tưởng nhưng lại có ưu thế mà quân tưởng không có một là chỉ huy có phương hướng nắm thời cơ tốt hơn hai là ở vùng núi mảnh lương cố tập trung được binh lực có ưu thế tuyệt đối dùng năm quân đoàn đánh lại một sư đoàn của địch bất kể là binh lực hay hỏa lực đều vượt xa sư đoàn bảy mươi bốn của địch ba là quân giải phóng anh dũng ngoan cường hơn quân tưởng phần đông bộ đội tham gia tấn công đều muốn báo mối thù trong chiến dịch liên thủy năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu cho nên quân tướng cùng mang mối căm thù địch chiến đấu hăng sai năm công lịch 33, quân lục lâm tiến sát uyển thành nam dương hà nam bây giờ luôn giành thắng lợi vương mãn g sai hai đại tướng vương tầm và vương Ốc, đem 42 vạn quân bao vây côn dương diệp huyện tỉnh hà nam bây giờ vòng vây dày đến 20 lớp dùng xe thang và địa đạo để công phá thành vương phong cầm quân khởi nghĩa 8 á m p h n g à n người chiến đấu cố thủ lưu tú phá vây cứu viện khi quân khởi nghĩa các nơi tiến công cứu viện côn dương lưu tú thừa khi quân của vương mãn khinh địch biến nhát sai ba n g h n tinh binh tập trung đánh vào bộ phận trung kiên nhất của đối phương giết vương tầm các quân khác chiến đấu anh dũng quân giữ thành cũng thừa thắng xuất kích trong ngoài giáp công phá tan quân địch tiêu diệt quân chủ lực của vương mãn trận côn dương quân lực của vương mãn chiếm ưu thế tuyệt đối nhưng do có ưu thế mà tự kiêu mất cảnh giác thay vào đó chỉ huy không có phương hướng nên ngược lại bị quân lục lâm ở thế bất lợi mà đánh thắng được từ hai thí dụ trên ta có thể thấy hai điều một là ưu thế thực ra không chỉ có thực lực thực lực hùng hậu cố nhiên cũng được gọi là ưu thế nhưng người có thực lực kém người khác vẫn có thể có những ưu thế ở mặt khác hai là có ưu thế chưa chắc đã thắng mấu chốt là ở chỗ biết tận dụng ưu thế cũng có thể nói sim dài và nhiều tiền cố nhiên là tạo điều kiện thuận lợi cho người múa và người mua hàng nhưng chưa chắc đã múa hay dễ mua chỉ khi biết tận dụng sim dài và biết dùng tiền nhiều mới có thể có đ i ề u múa hay và mua hàng được dễ bởi vậy nhà doanh nghiệp phải biết dùng mua lực này trong cuộc chiến thương nghiệp chủ yếu phải nắm vững được ba điểm sau Một, nhận thức ưu thế nhận thức được ưu thế của mình là tiền đề để tận dụng ưu thế nhất là với những xí nghiệp nhỏ và vừa về thực lực không bằng các xí nghiệp lớn lại càng phải giỏi phát hiện ra ưu thế của mình để tận dụng cho thật tốt thí dụ nhà máy quạt điện vô tích nguyên là một xưởng sản xuất cơ điện nhỏ chỉ có hơn ba trăm công nhân viên chức với vài trăm ngàn đồng vốn cố định trong ngành chế tạo quạt điện có biết bao nhiêu đối thủ lớn mạnh mà thiết bị của họ thì cũ kỹ lạc hậu xem ra rất khó sống lãnh đạo nhà máy đã phân tích điều kiện chủ quan khách quan của mình phát hiện ra ưu thế của nhà máy là có lịch sử sản xuất thiết bị điện tương đối lâu dài chất lượng tốt nhưng lại thất thế ở chỗ ít vốn thiết bị lạc hậu nhưng lại không thể làm như nhà máy lớn là tăng thêm đầu tư nhập thêm thiết bị thế là họ quyết định phát huy mặt mạnh né tránh mặt yếu tập trung lực lượng sản xuất động cơ loại tốt và nâng cao năng lực lắp ráp còn để khâu làm lưới mạ điện đúc vỏ ép nhựa phân tán ra cho các nhà máy vốn có ưu thế về mặt này gia công như vậy là với vốn đầu tư nhỏ mà nhanh chóng mở rộng được năng lực sản xuất l à bảo đảm được chất lượng sản phẩm rất nhanh mở được đường tiêu thụ chiếm được thị trường và đứng trong hàng ngũ những nhà máy sản xuất quạt điện có tiếng trong cả nước hai phát huy ưu thế phát huy ưu thế tận dụng ưu thế là mấu chốt để thắng lợi một là phải nêu bật được ưu thế của mình để đẩy nhanh phát triển toàn diện thí dụ hãng k o d a k của mỹ đã tận dụng ưu thế nhãn hiệu k o d a k có tiếng của mình áp dụng sách lược dùng tên nhãn thống nhất cho nên các sản phẩm của hãng từ các loại máy ảnh phim ảnh vật liệu ảnh đến các loại máy ảnh thu nhỏ phim chiếu ít quang đều dùng chung nhãn hiệu Kodak. từ đó tăng sức hấp dẫn của khách hàng với các loại sản phẩm hai là lấy ưu thế bù thất thế tức là tận dụng ưu thế vốn có của mình để bù lấp những chỗ khiếm khuyết để cho xí nghiệp được phát triển thí dụ lần đầu tiên nhật bản đưa đồng hồ điện tử thạch anh ra thị trường làm cho địa vị bá chủ trong ngành đồng hồ của thụy sĩ bị điêu đứng nhiều hãng đồng hồ phải đóng cửa các nhà sản xuất đồng hồ thụy sĩ sau khi cân nhắc kỹ càng tận dụng ưu thế về lực lượng kỹ thuật hùng hậu đi sâu nghiên cứu chế tạo tinh vi đã sản xuất ra loại đồng hồ vàng cực mỏng mà các đồng nghiệp trên thế giới không sao đuổi kịp lại tận dụng nét hoa văn và vẻ đẹp tuyệt mỹ của đá hoa cương núi o l y p i c sản xuất ra loại đồng hồ có một không hai trên đời này là đồng hồ đá hoa cương qua mười năm gian khổ thụy sĩ lấy lại được vị trí độc tôn về ngành này từ tay nhật bản đó là dùng ưu thế kỹ thuật bù đắp cho sự phán đoán lầm lẫn của họ ba giữ vững ưu thế giữ vững ưu thế là sự theo đuổi không mệt mỏi của nhà doanh nghiệp nhưng giữ được ưu thế không phải là chuyện dễ phải bỏ ra nhiều công sức và thời gian một là phải giữ vững được những truyền thống tốt đẹp của mình những t h ế n g h i ệ p có lịch sử lâu đời thường có nhiều truyền thống tốt đẹp đi sâu vào lòng khách hàng bản thân nó đã là một dạng ưu thế bởi vậy muốn cho những truyền thống tốt đẹp ấy lưu truyền mãi và phát huy nữa thì phải làm như hãng mars và hãng bossy của anh hai hãng này có hàng trăm năm lịch sử các hãng này trong quá khứ kinh doanh đã hình thành và giữ vững được truyền thống phục vụ khách hàng tốt nhất cung cấp cho khách hàng những loại hàng tốt giá rẻ và dịch vụ chu đáo chính nhờ ưu thế truyền thống đó mà các hãng này hàng trăm năm nay thịnh vượng không suy thoái hai là không ngừng đổi mới kinh doanh xí nghiệp cũng tự như người chèo đò ngược sông không tiến lên là lùi lại bởi vậy muốn giữ được ưu thế hiện tại của mình cần phải có sự cải tiến để ưu thế duy trì mãi ví dụ cà phê của một công ty thụy sĩ vốn là niềm k ê u hãnh trong hàng loạt sản phẩm của họ song họ không thỏa mãn với thành tích đó mà căn cứ vào thị hiếu khách hàng thay đổi nhanh chóng không ngừng đưa ra những sản phẩm phù hợp với khẩu vị của đủ mọi đối tượng như loại cà phê nhãn vàng chuyên dùng cho các khẩu vị đặc biệt loại cà phê rất đậm để c h i ề u loại khách thích dùng cà phê đậm loại cà phê không chứa cà a phê cho loại khách hàng không thích cà a phê s ả n xuất ra các loại cà phê từ dầu thực vật ngô sữa rất ngọt và béo chính nhờ họ đi sát sự thay đổi và nhu cầu về khẩu vị của khách hàng không ngừng cải tiến chất lượng và chủng loại hàng hóa nên ưu thế của họ còn giữ đến ngày nay cũng như hãng rượu của pháp từ 1715 đã sản xuất loại s a m p a n h c o n n a u g nổi tiếng chuyên cung cấp cho vương công quý tộc và những bữa tiệc quyền quý cao sang để cho loại rượu đó càng nổi tiếng họ đã để tâm rất nhiều trong việc đóng gói trong đó rượu s a m p a n h loại tốt xo đóng trong chai thủy tinh bỏ trong hộp có in kẻm nhũ rất tỉ mỉ loại tốt hơn s a m p a n h xo thì h ộ p ngoài bằng sợi tơ như hộp nữ trang có thể đóng mở được điều đó lại càm làm cho thứ rượu của họ thêm cao quý nhờ đó được những người thích theo đuổi nhãn mát nổi tiếng và những người tiêu dùng cao cấp ư u chuộng như vậy là nội dung của kế tám mươi tám vừa rồi cũng đã khép lại nội dung của quyển sách c h i ế n quốc sách trong kinh doanh của tác giả uyển sĩ quân lý xuân lập lưu vệ quốc dịch giả nguyễn bá thính và nhà xuất bản lao động sau khi nghe xong quyển sách này quý t h á n giả hãy đến ngay nhà sách gần nhất để mua sách gốc ủng hộ tác giả dịch giả và nhà xuất bản đây chính là tinh thần cao đẹp uống nước nhớ nguồn ăn quả nhớ kẻ trồng cây của người việt nam chúng ta khảo sát nói chân thành cảm ơn quý thính giả đã quan tâm lắng nghe thân ái chào tạm biệt